Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ơsờg chương một ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết xung đảo vào thân thể xong thì một quyền một cước một cái vung tay cũng có thể ẩn chứa một số lượng lớn thần thông cực mạnh của tu sĩ đạt cấp độ thiên tôn. Giống như lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông có thể dung hợp 27 loại thần thông vào trong một quyền đủ để đánh tan thiên địa, diệt sát toàn bộ tu sĩ dưới thiên tôn. Trọng điểm chính là số lượng dung nhập trong đó mà không phải là chủng loại thần thông. Dù sao thì có lẽ dù là thiên tôn cũng không thể có nhiều hơn 10 loại thần thông thuật. Nhưng hắn lại có thể khiến một loại thần thông dung nhập liên tục mấy mươi lần, sau đó đạt được chiến lực cường đại. Trọng điểm chính là số lượng. Tốc thần quyết sau khi hình thành sáu đạo thần mạch có thể khiến vương lâm vừa đồng liền xuất hiện 97 tàn ảnh. Loại tốc độ này đã đạt tới mức cực cao. Pháp quyết này cực kỳ cường đại, nhưng cũng chỉ có vương lâm mới có thể dùng phương pháp như vậy mà trong nháy mắt phát ra 98 đạo thần thông. Bởi vì chiến lực của vương lâm lúc này đã đạt tới mức độ của thiên tôn cho nên hắn mới làm được như vậy. Nếu như chiến lực của hắn không đủ thì dù có được 9 đạo thần mạch liên tục làm xuất hiện mấy trăm tàn ảnh đánh ra mấy trăm đạo thần thông cũng không phải là đối thủ của thiên tôn. Dù là thiên tôn hoặc được tốt thần quyết thì khi thi triển ra, nếu chỉ có 27 đạo thần thông dung hợp với thân thể thì có thể thi triển ra mấy trăm tàn ảnh, ui, cũng vẫn là 27 đạo thần thông mà thôi. Bởi vì cực hạn của hắn chính là 27 đạo không có khả năng tăng lên. Sống như một cái chai chỉ có thể đổ đầy nước tới một mức độ nào đó. Dù có cú cho thêm thì cũng không thể chứa nhiều hơn. Nhưng vương lâm lại bất đồng. Chiến lực thực tế của hắn bởi vì có thân hình đạo cổ, cũng bởi vì bên trong huyết mạch của hắn có hồn huyết, cho nên có thể tăng lên cực lớn. Ở phương diện này hồn huyết có vai trò cực quan trọng. Do đó hôm nay sau khi hắn mượn hồn lực có được tu vi kim tôn xong, chiến lực hắn thể hiện ra lại càng khổng lồ vô cùng. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao huyết mạch đạo cổ và tu vi tu sĩ của Vương Lâm sau khi dung hợp lại có thể có chiến lực vượt cấp. Mà một nguyên nhân khác nữa khiến Vương Lâm ở trong đồng phủ dưới còn chưa mạnh mẽ tới vậy. Nhưng khi tới tiên cương hải lục này lại đột nhiên tăng mạnh đó chính là khối phân thân cực mạnh ở trong tư vô kia. Ba nguyên nhân dung hợp mới khiến cho Vương Lâm hôm nay có được chiến lực như vậy. Thân thể là một cái bình chứa, tu vi là nước bên trong Mà phân thân cực mạnh kia lại có thể khiến cho cái bình cũng không cố định mà giống như có lực đàn hồi có thể không ngừng mở rộng ra Mà hồn huyết nọ lại khiến thân thể vương lâm có bơ y, e, hóa kỳ dị vô hình Loại biến hóa này bình thường không thể hiện ra nhưng lúc này lại là một trong những nguyên nhân khiến vương lâm cường đại lên Đó cũng là nguyên nhân khiến tu sĩ cổ tộc khác không thể sánh với vương lâm Đủ loại cơ duyên có lẽ lúc đầu không trọng yếu Nhưng chậm rãi trồng chất lại khiến cho sự gia tăng trở nên kinh thiên động địa Trong nháy mắt khi hắc động tới gần Trong thiên địa liền có 98 thân thể vương lâm đồng loạt biến ảo ra 98 vương lâm này không thi triển 98 loại thần thông mà toàn bộ đều thi triển một loại Hắn liên tục thi triển 98 loại thần thông sau khi Tu Vi mượn thiên lưu hồn lực đề cao, lấy được trong ký ức của thiên lưu thiên lưu chàng, một đóng ngoạ tròn. Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn. Tạm dịch cú húc của thiên lưu Thần thông này có thể mượn hồn lực đề cao Tu Vi thi triển tới mức hoàn mỹ. 98 thân thể toàn bộ đều sơ hai tay bắt quyết. Hình thành hình dạng giống như sừng thiên ngưu liên miên gầm nhẹ, hướng về phía trước húc tới Đại địa run dậy, thiên không đột nhiên hóa thành một vùng tư vô Ánh mặt trời sau ban trưa lập tức tiêu tán tan nát Cả thiên địa chỉ còn lại hắc động của lão tổ đạo Ma Tông và 98 thân hình vương lâm Chỉ thấy thân thể 98 vương lâm này va chạm liền đồng loạt tiêu tán Thân thể cuối cùng còn lại trong thiên địa Sau 98 lần thiên ngư chàng phát ra một tiếng gầm chung thiên động địa Trong tiếng gầm này, phía sau vương lâm bất ngờ xuất hiện một hư ảnh thiên ngư Hư ảnh này cực kỳ chân thật, giống như thiên ngư đã thoát khốn Hiện ra chân thân vậy, sau khi xuất hiện liền phát ra một tiếng giống vang Tư ảnh thiên ngưu này toàn thân màu xanh cũng lan ra một luồng khí tức tang thương ẩm chứa khí thế bất khuất thiên địa. cái đầu khổng lồ của nó ngẩng lên, đôi sừng đen dịch trên đỉnh đầu vung lên cầm hết hướng về phía trước sùng sừng trực tiếp hút tới. Thiên ngưu chàng. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy vương lâm ấm bên trong hư ảnh thiên như khổng lồ kia, dùng hai sừng đen kịp trên đỉnh đầu trực tiếp hút vào hắc động kia. Cảnh tượng này nếu có thể vẽ lại thì nhất định sẽ trở thành trí bảo tuyệt mỹ xanh chất tiên cương. Âm âm âm âm. 27 thứ thần thông chứa trong hắc động kia sau cú va chạm này liền âm âm sụp đổ. Hắc đồng cũng run rẩy, bị đánh tan thành nhiều phần, hoàn toàn tan rã. Hắc đồng sụp đổ chỉ khiến cái đầu khổng lồ của Thiên Ngưu hơi sững lại một chút nhưng cũng không thể ngăn cản nổi nó. Đầu Thiên Ngưu lao thẳng về phía lão tổ Đạo Ma Tông. Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắc đồng sụp đổ thì sừng của Thiên Ngưu đã tới trước mặt lão tổ Thiên Tôn của Đạo Ma Tông. Sắc mặt lão già tóc đỏ này lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ hiếm thấy thân thể nhanh chóng lui lại phía sau 98 đạo thần thông dung hợp Hắn không thể dung đạo vào thân thể nhưng lại dùng phương thức này đạt tới hiệu quả tương tự Nếu hắn có thể dung đạo thì chẳng phải là càng mạnh nữa sao Cực hạn của thiên tôn chính là 99 đạo. Thêm một đạo nữa chính là Dược Thiên Tôn, hắn sau khi mượn hồn lực tăng tu vi lên không ngờ lại cường đại tới mức độ này. Lão già tóc đỏ gầm nhẹ, hai tay bỗng nhiên dơ lên, liên tục đánh về phía trước mấy lần. Lúc này hắn đã có thể sánh với Dược Thiên Tôn rồi, nhưng hắn không thể dung đảo vào cơ thể, khiến 98 đạo thần thông này không phải là một chỉnh thể. Dù lúc này mạnh mẽ dung hợp nhưng vẫn chưa phải hoàn mỹ Dù là vậy nhưng ta cũng rất khó chống cự Mỗi một lần nắm tay đánh tới đều có 27 đạo thần thông nhưng tổ xa Và chạm với thiên ngư khiến cho 98 đạo thần thông ẩn chứa trong thiên ngư dần dần tiêu tán Hắc động lúc trước đã khiến cho thần thông trong thiên ngư sụp đổ gần 40 đạo. Lúc này dưới sự phản kích toàn lực của lão già tóc đỏ này lại khiến cho bốn đạo nữa tan nát Nhưng vẫn có những thần thông vẫn không tiêu tán trong phút chốc đánh lên người luyện hồn tông này Hắn phun một ngụm máu tươi liên tục lui lại phía sau Chỉ thấy trong thiên địa bất ngờ xuất hiện 98 vương lâm nữa Đồng loạt cầm nhẹ đánh xa thiên lưu thứ hai ầm ầm xuất hiện lao tới trên bầu trời lại có một hư ảnh thiên luồng khổng lồ hung hăng đánh tới thực lực thật mạnh mẽ tốc độ quá nhanh đợt tấn công thứ nhất ta còn chưa thể đối kháng toàn bộ đợt tấn công thứ hai lại còn tới nhanh hơn thân thể người này quá mức cường hãn không ngờ lại có thể chịu được việc liên tục thi triển thần thông như vậy Thân thể lão già tóc đỏ chợt lui lại phía sau trong nháy mắt khi thiên ngư do đợt thần thông thứ hai của vương lâm hóa thành gầm thét lao tới đạo bào màu tím trên người hắn đột nhiên tuôn ra khí tức thuộc về đại thiên tôn. Đạo bào này chính là một pháp bảo đại thiên tôn chấm thang tặng để dùng trong thời khắc sinh tử. Giờ phút này khí tức của Đại Thiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện trên thân thể lão già này ở bên ngoài đảo bào đột nhiên huyễn hóa ra một tư ảnh mơ hồ. Tư ảnh này chính là một tia thần niệm của đạo nhất Thiên Tôn. Thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, ngăn cản đôi sừng khổng lồ của Thiên Ngưu đánh tới lão già, vung quyền ầm ầm va chạm với Thiên Ngưu. Một quyền này cực kỳ tầm thường. Giống như là phàm nhân tùy ý đánh ra thậm chí thiên địa cũng không hề thay đổi, không xuất hiện chút gì khác thường nhưng thiên ngư khổng lồ dưới một huyền này lại sụp đổ, 98 đạo thần thông bên trong nó trong phút chốc giống như bị cuồng phong đảo qua, hoàn toàn bị phá hủy. Tư ảnh thiên ngư sụp đổ, vương lâm ở bên trong liên tục lui lại trăm trượng, sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lại ló lên. đạo nhất thiên tôn Tham kiến đạo nhất thiên tôn. Phía sau Tư Ảnh mơ hồ, lão tổ thiên tôn của đạo ma tông ung quyền hướng về phía Tư Ảnh vẫy một cái. Tư Ảnh này vốn mơ hồ nhưng lúc này lại có thể thấy được đang từ mơ hồ mà nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã rõ ràng, lộ ra tướng mạo đầy đủ. Đây là một thanh niên mặt đạo bào, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mái tóc dài quá vai. Mày kiếm mắt sáng trông cực kỳ anh tuấn Nhất là đôi mắt giống như sao trời Khiến cho người ta nhìn thấy là liền đắm chìm trong đó Mặt đạo bào vô cùng đơn giản Hắn đứng đó trong tầm thường nhưng lại khiến thiên địa bất động Phong vân bất động Ngay cả mọi sự vận chuyển của thiên địa lúc này cũng như chung nháy mắt ngừng lại Trước mặt hắn lại có chút bụi đất đang trôi nổi Đám bụi đất này là do chiến đấu giữa vương lâm và lão tổ đạo Ma Tông lúc tức bốc lên Vốn phải rơi xuống rồi nhưng giờ lại đọng lại giữa không trung, không hề di động Còn cả mặt đất vốn đang sụp đổ, bị dư chấn do vương lâm và lão tổ đạo Ma Tông gây ra xé sách Nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn bất động Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy nhịp tim mình trong không cảnh vượt gì này cũng trở nên thong thả, giống như tùy lúc có thể đứng yên giống như vạn vật vậy. Mà kinh người hơn là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tôn vừa rồi phun máu tươi, đang rơi xuống mặt đất nhưng lúc này cũng lơ lửng giữa không trung. Đây là lực lượng của đại thiên tôn sao? Chỉ là một tia thần niệm của đạo nhất thiên tôn trên áo bào này thôi thì thần niệm này không ngờ có thể tạo ra uy áp kinh người như vậy, lại có thể khiến cho thiên địa vạn vật dưới uy áp này không dám động. Vương Lâm nhìn về phía trước, hắn đã nhận ra không phải là vạn vật đứng yên mà là vạn vật cùng thiên địa sau khi đạo nhất thiên tôn xuất hiện không dám động. Ngươi có tư cách đi theo ta. Nếu theo ta, ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết." Thanh niên kia từ từ mở miệng nói. Nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ vô tận Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1921 nơi thiên tôn thí luyện Thanh niên tóc đen đạo nhất thiên tôn Nhìn Vương Lâm, lời nói ẩm chứa một lực lượng kỳ dị Có thể khiến cho tất cả những người nghe được nhất thời dâng lên sự kính sợ và tín phục Giống như lời nói của hắn lúc này chính là quy tắc của thiên địa Giống như lời nói của hắn chính là lời hứa hẹn của thương không Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không chết Đây là một lời mời chào, một lời hứa hẹn rất nặng nề của một đại thiên tôn cho dù đạo nhất thiên tôn nói lời này rất bình tĩnh thần sắc không hề có chút gợn sóng nhưng lời hứa này đích thực rất kinh người lão tổ đạo ma tôn phía sau hư ảnh do thần niệm của đạo nhất thiên tôn biến ảnh sau khi nghe thấy lời hứa của hắn thần sắc biến đổi trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng gió nhìn về phía vương lâm ánh mắt lộ vẻ phức tạp hắn đi theo đạo nhất thiên tôn hơn một vạn năm, đối với đối phương cũng hiểu được chút ít. Lời hứa hẹn kiểu này cực kỳ hiếm thấy ở đạo nhất thiên tôn. Phải biết rằng năm đó đạo nhất thiên tôn mời chào hắn cũng chỉ là một câu. Ta còn chưa chết thì có thể cho ngươi mười vạn năm không chết nhưng giờ phút này lão tổ thiên tôn của đạo ma Tông khi nghe xong lời nói của đạo nhất thiên tôn không ngờ không giới hạn thời gian mà chính là ta chưa chết thì ngươi cũng không thể chết một câu nói này ẩn chứa ý nghĩa quá lớn người này đạt được tán thành cao của thiên ngưu hồn bản thân có chiến lược gần đạt tới thiên tôn nhất là sau khi mặc hồn khải vào lại có thể tiếp cận vô hạn với giữa thiên tôn người này Khó trách Đại Thiên Tôn coi trọng như vậy. Trong lòng lão tổ đạo ma tôn thầm than. Vương Lâm trầm mặt. Đạo nhất Thiên Tôn hắn là Đại Thiên Tôn đầu tiên hắn gặp ở tiên tộc Mà lời hứa này quan trọng tới mức nào hắn có thể nghe ra. Đại Thiên Tôn, việc này đối với tại Hạ cực kỳ trọng yếu, không thể quyết định ngay lập tức. Vẫn muốn suy nghĩ thêm. Vương Lâm ôn quyền. Hướng về phía đạo nhất Thiên Tôn vái một cái. Vương Lâm không muốn vừa gặp đạo nhất Thiên Tôn đã quyết định ngay mà hắn sau khi đánh một trận với lão tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tôn đã có chút minh ngộ biết được đạo của Thiên Tôn. Mà danh tiếng của hắn lúc này còn chưa đủ. Hắn muốn khiến danh tiếng của mình lớn hơn nữa. Chỉ có sau khi thanh danh hiển hách. Lựa chọn một đại thiên tôn đi theo thì khi tiến vào hoàng thành của tiên tộc mới có thể giảm bớt nguy cơ Thanh niên tóc đen nhìn vương lâm, hai mắt tràn ngập trí tuệ Giống như nhìn thấy tất cả tâm tư của vương lâm mỉm cười nói Cho ngươi thời gian Với chiến lực của ngươi có thể xông vào thiên tôn miếp Nếu có thể xông qua chín tầng thì ta lại tới tìm ngươi vừa nói hắn vừa xoay người dung hợp với thân thể của lão tổ thiên tôn đạo ma tôn hóa thành đạo bào như trước thân ảnh biến mất đạo nhất thiên tôn sau khi biến mất thiên địa vừa yên tĩnh vạn vật vừa bất động lúc này bỗng nhiên khôi phục quý tích vốn có bụi đất rơi xuống gió lại thổi qua bốn phía sau khi khôi phục uy ác khiến Vương Lâm cảm thấy kinh hãi vừa rồi cũng từ từ tan thành mây khói Giống như chưa bao giờ phát sinh vậy Mà lão tổ đạo Ma Tôn lúc này thầm than một tiếng Hướng về phía Vương Lâm ôm quyền nói Chuyện đạo Ma Tôn từ giờ xóa bỏ Nhưng ngươi vừa rồi để mất một cơ hội đi theo Đại Thiên Tôn rồi Cường giả đều tôn trọng lẫn nhau Vương Lâm và lão tổ đạo Ma Tông này đánh một trận chiến lược cường đại đã chiếm được sự tôn trọng của lão già này. Nói xong hắn xoay người đang muốn rời đi, đạo hữu xin dừng bước. Tại hạ hủy đạo Ma Tông là bởi vì đạo Ma Tông năm đó lấy toàn bộ tông lực đẩy ta vào nguy cơ sinh tử cũng không phải là vì một người. Vương Lâm chậm rãi nói. Hắn rất ít khi giải thích nhưng lão tổ đạo ma tông này cũng khiến hắn tôn trọng. Lão già tóc đỏ sững lại trầm mặc nửa ngày. "Thôi, thế gian nhân quả tuần hoàn, coi như đây là kiếp nạn của đạo ma tông. Ngươi phá hủy tông môn này, xem như chặt đứt một ý niệm của ta, giúp ta về sau không còn bất cứ khúc mắc gì, một lòng hướng đạo." Lão già tóc đỏ thở dài nhìn Vương Lâm một cái. Đạo nhất thiên tôn là một trong năm đại thiên tôn của tiên tộc ta cực kỳ bao trệ. Chiến lực của ngươi đã tới trình độ này, muốn lựa chọn người đi theo thì đạo nhất thiên tôn là một lựa chọn rất tốt. Trong các đại thiên tôn, Tiên Hoàng Bát cực đại thiên tôn là kiêu ngạo nhất, Cẩu Đế đại thiên tôn ở Trung Châu là bá đạo nhất, Bắc Châu Võ Phong đại thiên tôn là siêu nhiên nhất, Mài dược thiên tôn ra rất ít khi mời chào thiên tôn về dưới chứng. Mà Đông Châu Tử Dương Tôn Song Tử Đại Thiên Tôn Vốn là thiên tôn cường đại nhất nhưng sau khi chuyển thế linh hồn lại bị phân liệt Một lần nữa hóa thành hai người cuộc đời này không thể khôi phục lại Dù nghe đồn tính cách rất un hòa nhưng đây tuyệt đối không phải là người chúng ta nên chọn Lão già tóc đỏ rất rõ so với một thiên tôn đạo ma tôn giống như một con kiến hôi Lúc này nếu đạo Ma Tông đã bị hủy diệt thì chuyện sao hảo với một thiên tôn còn có lời hơn nhiều Mà điểm quan trọng nhất chính là thiên tôn lại là một tu sĩ cực kỳ cường đại Cho nên lão tổ đạo Ma Tông mới nói tất cả những chuyện hắn biết ra Muốn dùng việc này xóa đi những chuyện không thoải mái trước đây Những lời nói này vương lâm lúc trước căn bản không biết Giờ phút này nghe thấy thần sắc dù như thường nhưng trong lòng lại chấn động. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Vương Lâm ôm quyền. Còn có Thiên Tôn Niết. Ta nếu là Thiên Tôn ngươi sao chiến đầu tiên thì ngươi nhất định không biết chuyện Thiên Tôn biết Thiên Tôn Niết là một địa phương kỳ dị do tiên Tổ năm đó sáng tạo ra. Nơi này chuyên chuẩn bị cho các thiên tôn, có thể giúp thiên tôn phán đoán chuẩn xác tu vi của mình. Thiên Tôn Niết có 19 tầng, chỉ có tu sĩ thiên tôn có thể tiến vào. Với tu vi của ta vào 500 năm trước đã từng xông vào một lần, nhưng chỉ vượt qua tầng thứ 3, thất bại ở tầng thứ 4. Lão già tóc đỏ trầm rãi mở miệng nói, "Thiên Tôn Niết." Hai mắt Vương Lâm sững lại, Hắn vừa rồi cũng có nghe đạo nhất thiên tôn nói qua nhưng không biết là thứ gì, lúc này khi thấy lão già tóc đỏ nói mới nhất thời hiểu rõ hơn. Ta từng nghe đạo nhất thiên tôn nói qua thiên tôn miết này là do tiên tổ bắt trước thái cổ thần cảnh sáng tạo ra, nếu có thể xông qua tầng thứ 19 thì ngày sau nếu tiến vào thái cổ thần cảnh rất có khả năng vượt qua, trở thành đại thiên tôn. Năm đó võ phong đại thiên tôn chính là sau khi vượt qua được 19 tầng thiên tôn nhất Trong một lần thái cổ thần cảnh mở ra mới đạt được cơ duyên lớn lao trở thành đại thiên tôn Lão già tóc đỏ nói không giấu gơ y y e mơ chút nào Dù hắn không nói thì đợi tới khi vương lâm tiếp xúc với các thiên tôn khác cũng sẽ biết mà thôi Không có gì là bí mật Làm sao để tiến vào thiên tôn nhất Vương Lâm lập tức hỏi Rất đơn giản Chỉ cần ngươi có thể được pháp tắc của tiên cương tán thành là tu sĩ thiên tôn Ở bất kỳ chỗ nào trong tiên tộc Tìm một địa phương an toàn bế quan Nguyên thần ly khiếu quay thật nhanh lên bầu trời Sau 60 nhịp thở thì có thể tiến vào chỗ thí luyện của thiên tôn niết. Lão già tóc đỏ nhìn bầu trời chậm rãi nói Nghe nói ở cổ tộc năm đó cổ tổ cũng bắt trước thái cổ thần cảnh sáng tạo ra một chỗ thí luyện thích hợp cho người cổ tộc, Lại cũng nghe đồn trên thực tế ở hai vùng đất tiên cổ còn có những nơi do hai vị cường giả mạnh nhất của tiên cương đại lục năm đó đồng thời sáng tạo ra tạo thành một chỗ thí luyện cho đại thiên tôn Nhưng chẳng qua đây chỉ là lời đồn Ta cũng không chắc lắm Lão già tóc đỏ nói xong, hướng về phía vương lâm ôn quyền. Đạo hữu, những gì cần nói lão phu đã nói hết cho ngươi biết, cáo từ. Lão già tóc đỏ cũng không thèm nhìn lại đống đổ nát của đạo ma tôn một cái thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao đi trong nháy mắt đã không còn thấy nữa. Cho tới sau khi hắn rời đi, vương lâm vẫn đứng trầm mặt nơi đó. Hắn uyển chuyển từ chối lời mời chào của đạo nhất thiên tôn bỏ qua cơ hội này nhưng hắn lại không hối hận chút nào. Năm đại thiên tôn trừ tiên hoàng và đạo nhất thiên tôn ra thì còn có ba người. Mà với chiến lực của ta hiện nay, sau khi đánh một trận với thiên tôn lại có một hồi cảm ngộ. sao chiến với thiên tôn càng nhiều thì cảm ngộ của ta lại càng nhiều, danh khí càng lớn. Còn cả chỗ thí luyện thiên tôn niết này Không ngờ trên tiên cương đại lục này lại có địa phương như vậy Chỉ là phương pháp tiến vào do lão tổ đạo Ma Tông nói có phải sự thật hay không Vương lâm trầm ngâm ngồi xuống khoanh chân Ở trong đống đổ nát này trong đầu không ngừng hiện lên trận đánh với lão tổ đạo Ma Tông Cũng hiện lên hình ảnh một quyền của đại thiên tôn Một quyền này không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, cuối cùng thay thế tất cả, khiến toàn bộ tâm thần hắn chìm đắm trong một quyền của Đại Thiên Tôn. Một quyền này nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một luồng lực lượng mà Vương Lâm không thể tìm ra. Thời gian trôi qua, trước mắt đã trải qua mấy tháng. Trong mấy tháng này Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích nhưng bên ngoài thân thể hắn lại tràn ngập một tầng lực lượng phòng hộ. Khiến người khác không thể tới gần Trong đống đổ nát của đạo Ma Tôm này Đám tu sĩ đạo Ma Tôm từ Thiên Nhu trở về Sau khi nhìn thấy cảnh tượng nơi này Cả đám tâm thần đều rung động Nhất là khi thấy Vương Lâm đang ngồi khoanh chân chỗ đó Thì càng có nhiều người nhận ra thân phận của Vương Lâm Nhưng bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong tầng phòng hộ Một lúc sau, đám người này mang theo sự sợ hãi, nhanh chóng tản đi. Chỉ còn lại một ít tu sĩ đạo ma công không rời đi hẳn mà ở xa xa nhìn lại. Vương Lâm ngồi đó cả năm trời. Thời gian một năm đối với hắn mà nói trôi qua trong thoáng chốc Cho tới một ngày sau một năm, Vương Lâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn bầu trời đã bị đêm tối bao phủ ánh mắt ngời sáng. Một quyền nọ ta dùng tất cả mọi phương pháp, không ngừng tính toán trong đầu không dưới trăm vạn lần nhưng cũng không thể chống cự một lần. Đây mới chỉ là một tia thần niệm của Đại Thiên Tôn. Vương Lâm thở dài. niềm vui của hắn sau khi Tô Vi được đề cao lúc này đã lắng xuống. So với Đại Thiên Tôn thì hắn thực sự quá yếu. Nhưng tuy nói là vậy nhưng ta cũng cảm ngộ được rất nhiều. Nhất là một trận đánh với lão tổ đạo Ma tôn hắn sung đạo vào thân thể, một quyền đánh ra ẩn chứa 27 đạo thần thông. Ta có thể bắt trước, có thể học tập. Ánh mắt vương lâm sáng bừng lên. Một trận chiến này đối với hắn mà nói đã có thu hoạch rất lớn. Cần tìm một nơi minh ngộ cẩn thận một phen. Tu Vi đạt tới trình độ của vương lâm, nơi nào trên tiên cương đại lục hắn cũng có thể đi. Giờ phút này đứng dậy, Vương Lâm nhìn thoáng qua đống đổ nát bốn phía. Hắn hiển nhiên cảm nhận được đám môn nhân của đạo Ma Tông từ Thiên lưu Châu trở về. Thôi bỏ đi. Vương Lâm cất bước về phía trước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Tiên nghịch, tác giả, nhí căn. Thực hiện, huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi chuyện chấm o sờ g Chương 1922 một cố nhân Thánh chỉ của tiên hoàng muốn vương lâm tới hoàng thành của tiên tộc gặp mặt nhưng không nhắc tới thời gian Vương lâm hiển nhiên cũng không lập tức đi làm gì Thoáng một cách đã ba năm Trong ba năm này vương lâm ở trong nền đất một nơi gần mạnh thổ châu mở ra một đầu phủ Hoang chân bế quan cảm ngộ trận đánh sữa hắn vào lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông Sau ba năm trong đồng phủ dưới nền đất này Vương Lâm mở hai mắt Ánh tỏa ra quang giống như ẩn chứa cả tinh không trong đó Với tu vi của ta hiện nay Không mặc hồn khải thì nhiều nhất trong một quyền cũng chỉ ẩm chứa được chính đạo thần thông Vương Lâm giơ tay phải lên đặt phía trước Lập tức liền khiến những tiếng trầm trầm truyền ra từ lòng bàn tay Dù là như thế nhưng một quyền của ta lúc này so với ba năm trước mạnh hơn rất nhiều Hôm nay nếu phải đối mặt với lão tổ tiên tôn của đạo Ma Tông Thì một quyền đầu tiên của hắn ta không mặc hồn khải vẫn có thể đỡ nổi Vương lâm năm đó khi đỡ một quyền đầu tiên của lão tổ đạo Ma Tông phải lui lại ba bước Nhưng sau 3 năm, tu vi của hắn vẫn như trước nhưng chiến lực lại gia tăng không ít. Đáng tiếc tốt thần quyết trong 3 năm nay theo ta nghiên cứu và quan sát, tu sĩ kim tôn nhiều nhất chỉ có thể cho ta mở ra 6 thần mạch mà thôi, còn cần thêm 9 tu sĩ kim tôn nữa. Sự cường đại của tốt thần quyết vương lâm sau trận đánh với lão tổ đạo ma tông đã cảm nhận rất rõ ràng chẳng qua thuật này cường đại như vậy là bởi vì vương lâm ngưng tổ thần mạch với chất lượng cực cao. nhưng cũng bởi vậy nên sau khi tới một trình độ nhất định thì muốn mở ra những thần mạch tiếp theo lại càng khó khăn. năm đó nguyên thần của Tông chủ đạo ma Tông có thể mở ra đạo thần mạch thứ tư và thứ năm. nhưng nếu muốn mở ra đạo thần mạch thứ sáu thì cần phải có tới 9 kim tôn nữa. Tốc thần quyết này dùng phương pháp khai mở này thật sự là quá khó khăn rồi. Mạch thứ 6 cần tới 9 kim tôn, mạch thứ 7 cần 9 thiên tôn, mạch thứ 8 chẳng lẽ cần dược thiên tôn. Nếu đúng như thế thì muốn mở mạch thứ 9 chẳng lẽ cần đại thiên tôn. Có lẽ mạch thứ 9 cần một đại thiên tôn là đủ rồi. Vương Lâm cười khổ. Tốc thần quyết cần phải tu luyện. Thuật này thực mạnh thể hiện được hết chiến lực của ta. Tu vi thực tế của ta là không kiếp sơ kỳ, cũng bởi vì hạn chế này mà một quyền nhiều nhất chỉ dung nhập được chiến đạo thần thông. Cho nên cần phải nhanh chóng đạt được hai loại bản nguyên kim, một một chút, khiến cho chúng ngưng xuất phân thân, khiến ngũ hành chân thân dung hợp, tu vi đề cao lên không kiếp trung kỳ. Do đó ta lại càng có thể dung nhập nhiều thần thông hơn. Chỉ là không biết sao không kiếp trung kỳ thì ta có thể dung nhập thêm bao nhiêu đảo. Ngoài ra ta còn càng cần sao chiến nhiều hơn với thiên tôn, khiến cho mấy đại thiên tôn còn lại chú ý. Mà mặt khác sao chiến nhiều lần cũng có thể dò xét phương pháp tiến vào thiên tôn biết có phải giống như lời lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tôn hay không. Ánh mắt vương lâm lói lên, đứng dậy sau ba năm đả tỏa. Nơi thí luyện thiên tôn niết này ta nhất định phải tới, xem thử tu vi của ta có thể xông qua được mấy tầng. Thân thể vương lâm nhóng một cách liền xuất hiện ở trên sa mạc ngoài động phủ, ta áo vung lên, dưới thân liền xuất hiện một con hải long khổng lồ. Hải long ngửa mặt lên trời gầm thét hướng về phía vương lâm cúi đầu trong mắt lộ ra vẻ cung kính. Thần sắc Vương Lâm bình thản cất bước đứng lên đầu Hải Long. Thân thể Hải Long nó nhoáng một cách liền hóa thành một đảo tàu vồng nhanh chóng lao đi trước mắt đã biến mất. Trong mạnh thổ châu có hai tôn môn, địa vị đứng đầu là mạnh thổ tôn. Đây đều là một trong cửa tôn thập tam môn, chẳng qua bên trong hai tôn môn này chỉ có tu sĩ kim tôn, không có thiên tôn. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đầu Hải Long. Vừa đi trong đầu vừa hiện lên lời giới thiệu trong tấm mai rùa đối với mạnh thổ châu Tuy hiện tại ta muốn lấy nguyên thần của tu sĩ kim Tôn nhưng đối với tôn môn này đối với ta không cửu không oán thôi đi vậy Ánh mắt vương lâm lóe sáng sau khi truyền thần niệm Hải Long dưới thân liền tuyển hướng bay về phía biên giới mạnh thổ châu và thiên châu Trong mai rùa từng mơ hồ nói trong thiên môn ở thiên châu nghe đồn có tu sĩ thiên tôn. Nhưng bản đồ trên mai rùa trông thì rất lớn, thực tế lại chỉ có một bộ phận. Ta còn cần phải tới các tôn môn trong mạnh thổ châu này lấy hai ngọc sản bản đồ của bọn họ. Tu vi năm đó của vương lâm nếu đi vào trong mạnh thổ châu này thì dù là mạnh bổ tông đối với hắn cũng là một con quái vật lớn, không thể trêu chọc Phải vô cùng cẩn thận Nhưng hôm nay lại khác Hắn đối với hai tôn môn trên mảnh thổ châu Đã không còn út sợ hãi Chỉ coi như tôn phái tầm thường mà thôi Khoảng cách từ nơi này tới địa môn là gần nhất Tới địa môn trước vậy Trong đầu vương lâm hiện lên bản đồ trên tấm mai sùa Hơi trầm ngâm liền thay đổi phương hướng Điều khiển hải long bay thẳng về hướng đông Trong nháy mắt liền biến mất trong mảnh thổ châu hầu hết đều là sa mạc, giống như biển cát liên miên bất tuyệt, mỗi khi có gió tốc thì rất nhiều cát đất lại bị cuốn lên trở thành cơn bão cát vô cùng đáng sợ trong mảnh thổ châu. Loại bão cát này có mạnh có yếu, khi yếu thì khiến cho phàm nhân run rẩy, mạnh thì khiến cho ngay cả tu sĩ cũng phải biến sắc, lập tức tránh xa xa. Bởi vì bên trong bão cát ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, Luồng lực lượng này có tác dụng rất mạnh đối với tu sĩ có thể trong nháy mắt hấp thu tu sĩ vào bên trong thậm chí cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Cũng may là lực lượng ẩn chứa trong bão cát không nhiều khi xuất hiện mà nó là tạo ra thanh thế rất lớn từ xa xa đã có thể nhìn thấy mà tránh né. Nhưng ở phía đông của Mạnh Thổ Châu lại có một khu vực hầu như hàng năm đều bị bao phủ bên trong bao cát. Cứ mỗi 100 năm bão cát đó lại bột phát một lần cực mạnh Mỗi thời điểm này trong ngàn dặm xung quanh nơi này rất hiếm thấy bóng người Bình thường nơi này thiên địa hôn ám tràn ngập gió lúc bụi cát Khiến cho người ta nếu không có phương pháp đặc thù thì rất khó tiến vào Trong vùng gió cát kỳ dị phía đông mạnh thổ châu này có một tông môn danh chấn mạnh thổ châu Tông môn này có tên là địa môn Trong mạnh thổ châu có vô số tông môn nhưng chỉ có duy nhất địa môn và mạnh thổ tông là hai tông môn khổng lồ chấn nhiếp cả mạnh thổ châu. Giờ phút này trong vùng bão cát khiến thiên địa hôn ám này xuất hiện một vùng không gian vặn vẻo. Một con hải long khổng lồ huyến hóa ra. Vương Lâm ngồi trên đầu hải long vừa xuất hiện liền thấy gió cát gào thét la tới Gió cát này dù vô cùng cuồng bão nhưng rơi lên người vương lâm lại chẳng thể kiến mái tóc hắn tung bay. Giống như thân ảnh vương lâm là hư ảo không hề tồn tại vậy. Còn về con hải long thì lại càng không thèm quan tâm tới cơn bão cát, hai mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía sâu trong đó. Cảm nhận bên trong cơn bão cát này ẩn chứa phong và thổ bản nguyên lực. Vương Lâm bình tĩnh điều khiển hải long tiến về phía trước Bão cát tàn phát nhưng trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm lại như thuần phục đồng loạt tản ra Bay về phía trước không nhanh không chậm Trước mắt Vương Lâm hiện ra một vùng mấy vạn dặm bị một tầng ánh sáng màu vàng đất bao phủ Không cho gió cát lan vào Nơi này chính là tông môn của địa môn Cả địa môn giống như một vùng thế ngoại đào nguyên trong bão cát trông có vẻ rất đặc ủ. Bên trong là núi cao nước chảy, khắp nơi có ức nhiều đệ tử địa môn đang bận rộn vi hành qua lại. Đệ tử của địa môn không tới mấy vạn. Môn phái này với các tôn môn khác trong cửu tôn thập tam môn ba đông chỉ cần đệ tử thiên phú ưu việt, không cần môn nhân tâm thường. Cấp bậc trong nội môn của địa môn cũng rất nghiêm khắc Đồng thời tài nguyên dành cho đệ tử cũng vượt xa các tôn môn khác Bởi vì đệ tử trong tôn môn này không nhiều Tốn một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng gần vạn đệ tử Nhất là những người này so với bên ngoài có thiên phú hơn người Địa môn có phải dùng tới một lượng tài nguyên kinh người Bên trong địa môn, môn nhân cấp một chỉ có không tới trăm người Còn về môn nhân cấp 9 thì có nhiều nhất hơn 2 vạn. Giờ phút này trong địa môn, ở vị trí của môn nhân cấp 5 có một khu vực lầu tắc tinh xảo, trong đó đang có hai tu sĩ ngồi khoanh chân. Hai tu sĩ này một nam một nữ. Nam tử thoạt nhìn tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng bề ngoài lại tràn ngập vẻ lạnh lùng tu vi không cao, đang bị vây trong cảnh giới không niết. Nữ tử bên cạnh hắn chưa thổ nạc mà nhu hòa nhìn nam tử này thần sắc tràn bập vẻ không nờ Nhưng vào lúc này thân thể nam tử đột nhiên run dây kịch liệt, vẻ mặt vặn vẹo giống như cực kỳ đau đớn Phát ra một tiếng kêu trầm trầm, làm cho thần sắc nữ tử kia biến đổi tiến tới đặt tay lên ngực nam tử không ngừng đưa tu vi bản thân vào Nửa ngày sau vẻ thống khổ trên mặt nam tử mới từ từ giảm bớt Mở bừng đôi mắt Trong thời gian ngắn ngủi toàn thân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi Chàng đã thử nhiều lần rồi không nên thử nữa Giấc mộng kia là thực hay giả quan trọng thế sao Nữ tử nhìn nam tử người đầy mồ hôi nhẹ giọng nói Nam tử trầm mặt hồi lâu Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ một lúc sau mới bình tĩnh lại Sức mộng đó rất quan trọng So với ta quan trọng hơn sao Nữ tử như cắn môi tới chảy máu Ánh mắt nam tử kia lộ vẻ mê man Sức mộng này đã theo ta hơn 200 năm Trong mộng ta không thấy hình dáng người đó Nhưng ta có thể cảm nhận được ta tồn tại chính là vì thê tử đời trước của ta Chỉ là giống mộng mà thôi Nữ tử kia khi nói tới giấc mộng này Trong mắt nhì con nước mắt Nàng nhìn nam tử mà nàng yêu đắt hơn trăm năm này Là mộng sao Vẻ mê man trong mắt nam tử Mặt thanh sam kia càng đậm Chỉ là mộng thôi mà Nữ tử rơi nước mắt ôm lấy nam tử Giống như sợ hắn biến mất Không ngừng nói nhỏ câu nói đó Thật sự chỉ là mộng sao Nam tử kia nhắm mắt lại Giờ phút này khi hắn còn đang mê man thì ở bên ngoài tấm màn sáng của địa môn Vương lâm thần sắc như thường bay qua cơn bão cát cảm nhận một luồng tử lực trong đó Hắn không cần quan tâm tới luồng lực lượng này Đứng trong không trung dưới chân là hải long khổng lồ nâng vương lâm trong Đôi long nhàn nhìn chầm chầm vào địa môn trong mắt tràn ngập hàn quang lão tổ tôn chủ địa môn mau chóng ra gặp ta thần niệm của vương lâm lan khắp bầu trời giống như sấm sét trong nháy mắt đã tràn ngập cả địa môn truyền vào trong tâm thần mỗi đệ tử trong đó có cả nam tử đang mê man kia tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyenchomsg năm 1923 gặp lại. Ngoài địa môn của Mạnh Thổ Châu, trong gió cát tràn ngập thiên địa, giọng nói của Vương Lâm vang vọng, giờ phút này giống như lẫn áp cả tiếng gió lúc gào thét, khiến tiếng động này dưới giọng nói của Vương Lâm cũng phải trở nên yên tĩnh. Gió cát tới gần Vương Lâm mới vậy, còn ở phía xa xa thì vẫn đang bay múa trong thiên địa. Nhưng dù là như thế nhưng thần niệm của hắn truyền vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ trong tông môn này lại tạo thành một cơn lúc xung chuyển linh hồn. Trong thần niệm này, người có tu vi càng cao lại càng cảm nhận được rõ ràng. Trong địa môn ngoài lão tổ có tu vi kim tôn ra thì tông chủ dù chưa đạt tới độ này nhưng cũng là tu sĩ không hiếp hậu kỳ. Hai người này chính là tu sĩ cực mạnh của địa môn. Giờ phút này tôn chủ địa môn vốn đang ở trong đại điện dạy bảo ba đệ tử thân truyền thần sắc nghiêm túc Lời nói tràn ngập uy nghiêm khiến ba đệ tử run dậy Nhưng vào lúc này thần niệm của vương lâm gào thét truyền tới không làm khó tu sĩ cấp thấp Cho nên ba đệ tử tu vi không cao còn có thể chống lại được Chỉ biến sắc trong phút chốc mà thôi có cảm giác như bị một cơn cuồng phong đảo qua Nhung tộc chủ địa môn lúc này sắc mặt đại biến, trong đầu giống như bị mười vạn đạo lôi đình ầm ầm đánh tới, khiến cả người giống như bị cả thiên sơn đè xuống thân thể nhoáng lên. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng ra ngoài địa môn. Hắn không dám không đi, không dám từ chối. Còn cả lão tổ kim tôn của địa môn vẫn luôn bế quan thân phận tôn quý không dễ dàng ra ngoài lúc này đang ở trong chỗ bế quan đã tỏa chìm đắm trong thổ nặng đột nhiên tâm thần ầm vang thần niệm của vương lâm dùng một phương thức cực kỳ báo đạo mạnh mẽ phá vỡ tầng phòng hộ truyền vào nơi sâu nhất trong tâm thần hắn lão tổ kim tôn này mở bừng đôi mắt trong mắt lộ vẻ kinh hãi thiên tôn Trong nháy mắt này Lão Tổ Kim Tôn cảm thấy như thiên địa đang sụp đổ trước mặt mình, giống như chỉ cần bị một mảnh vỡ cuốn tới là bản thân cũng sẽ tan nát Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập tâm thần hắn. Lão Tổ Kim Tôn lập tức vọt tới thuấn di ra bên ngoài địa môn. Ngoài ra thì ở trong khu vực môn nhân cấp 5, nam tử kia trong nháy mắt khi nghe thấy thần niệm này thân thể cũng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê man dày hơn. Không chỉ có hắn, nữ tử bên cạnh hắn cũng run dày toàn thân, đôi mắt lộ ra vẻ mê man. Trong ba vạn đệ tử của địa môn này khi thần niệm truyền tới đều chấn động kính sợ nhưng chỉ có hai người này là trong mắt xuất hiện vẻ mê man mà thôi. Chẳng qua hai người vĩnh viễn cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi họ lại có cảm giác tương tự. Bên ngoài địa môn, vương lâm bình tĩnh đứng trên đầu hải long, nhìn không gian phía trước vặn vẻo, xuất hiện lão tổ kim tôn của địa môn và tôn chủ địa môn đang hóa thành một đảo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Lão tổ kim tôn sau khi xuất hiện trong nháy mắt khi nhìn thấy hải long dưới chân vương lâm trong lòng hắn liền kinh hãi. Phải biết rằng Hải Long có tu vi tương đương với tu sĩ Kim Tôn nhưng trình độ còn cao hơn cả tôn chủ đảo Ma Tôn một chút. Cưới Kim Tôn Hải Long Lão tổ Kim Tôn của địa môn toát mồ hôi hột, nhìn về phía vương lâm đang đứng trên đầu Hải Long. Bị ánh mắt của vương lâm đảo qua, tâm thần hắn sun lên, không chút do dự hai tay ôm quyền hướng về phía vương lâm vái một vái thật sâu trình thiên lâm của địa môn bái kiến tiền bối. Hắn đang nói thì tôn chủ địa môn cũng gào thét tới gần. Chỉ nhìn thoáng qua liền bị vật cười của vương lâm chấn nhiếp. Sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoan đứng cạnh lão tổ. Kính sợ vái vương lâm một vái. Tiền bối tới, ván bối không nginh đón từ xa. Mong rằng người lượng thứ cho. Nếu tiền bối không chây thì xin mời vào tôn môn nghi tạm. Để cho chúng vãn bối tiếp đãi. Lão Tổ Trịnh Thiên Lâm thần sắc cung kính, không dám xúc phạm chút nào, sợ phải tu sĩ có tu vi thiên tôn kinh khủng trước mắt này. Hắn thậm chí không dám tản thần thức ra xem xét tu vi vương lâm. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp tùy ý tản thần thức ra quan sát cường giả là một hành vi rất vô phép. Dựa vào thần niệm kinh khủng vừa rồi hắn đã có thể phán đoán đối phương có tu vi thiên tôn. Mà hải long dưới thân vương lâm lại càng khiến tâm thần hắn chấn động. Cả đời ta chỉ thấy tu sĩ thiên tôn hai lần, mỗi một bước chân đều có thể khiến người ta run dậy. Người này đột nhiên tới địa môn ta, chẳng lẽ trong tông môn ta có người nào treo phải hắn? Không cần tiến vào đâu, ta đi ngang qua mạnh thổ châu, muốn mượn tông môn của người bản độ châu bên cạnh thôi. Vương lâm mỉm cười hướng về phía lão già Kim Tôn kia chậm rãi mở miệng Vẻ tươi cười của hắn khiến lão tổ Kim Tôn thở phào một hơi Hắn sợ nhất chính là môn hạ có người nào vô ý mạo phạm Thiên Tôn Phải biết rằng trên đại lục của tiên tộc tu sĩ Thiên Tôn cũng chỉ có hơn ngàn người Trong đó đại bộ phận là ở Trung Châu còn có rất nhiều người đi theo đại Thiên Tôn Những người còn lại đều là lão tổ của tôn môn cường đại sơ phút này khi nghe thấy vương lâm nói là vì cần bản đồ Lão già kim tôn trình thiên lâm vội vàng gật đầu tiền bối khách khí rồi Tôn môn của vãn bối có bản đồ đây Bản đồ này có cả Đông Châu thậm chí là còn có hơn phân nửa Nam Châu Hắn vừa nói vừa lập tức sơ tay phải chụp vào hư không một cái Một ngọc sản màu vàng kim bay ra được hắn cung kính đưa cho Vương Lâm Vương Lâm tiếp nhận ngọc sả thần thức đảo qua một cái Phạm vi bản đồ trong ngọc sản còn vượt qua cả bản đồ trên mai rùa của hắn Lại còn có một số chỗ chi tiết hơn Không ngờ bản đồ của Nam Châu cũng không ít Vương Lâm mỉm cười liếc nhìn lão sả kim tôn kia một cái Thấy thần sắc vương lâm giống như rất hài lòng, tặng đá trong lòng trình thiên lâm mới bưng xuống, cung kính cất tiếng nói. vãn bối sau khi trở thành kim tôn đã từng xuất ngoại lịch lãm. Xa nhất là đi tới Nam Châu, dọc đường đều ghi nhớ đại khái những gì đã chứng kiến, mới miêu tả trong ngọc sản này. Tiện bối nếu cần thì xin cứ nhận lấy, ở chỗ vãn bối vẫn còn một phần. Thu hồi ngọc giản, vương lâm cố tình nghĩ xem có thể cho đối phương chút lợi ích gì. Nhưng hắn vừa mới trở thành thiên tôn, lúc trước lại ở trong ma hạt miếu của lục ma châu hơn trăm năm trên người cũng không có vật gì có thể lấy ra. Phải biết rằng bản đồ trong ngọc giản trên tiên cương đại lục rất bí mật thường thường tôn môn rất khó đưa ra. Đây là một vật tích lũy qua nhiều đời của tôn môn. Hơi trầm ngâm một chút, vương lâm dơ tay phải ra chụp vào hư không một cái. Lập tức có một tia lưa ngưng tủ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này vạn thế bất diệt bên trong ẩn chứa một phần hỏa bản nguyên. Ta cũng không lấy không bản đồ của địa môn các người. Vật này ẩn chứa một tia hỏa bản nguyên nếu trong địa môn của các người có người cảm ngộ được. Dung nhập trong cơ thể thì có thể gia tăng tỷ lệ ngưng tụ sa hỏa bản nguyên Vừa nói vương lâm vừa vung về phía tu vi Hỏa bản nguyên kia liền bay thẳng về phía lão già kim tôn Vẻ mặt lão già này lộ ra sự mừng rỡ, Vội vàng tiếp nhận, rất trân trọng đưa vào trong không gian chứ vật Lại hướng về phía vương lâm vái một lần nữa Nhưng trong lòng thầm thở dài, thầm nghĩ thiên tôn đúng là keo kiệt Hai người lần trước gặp mặt cũng vậy, người hôm nay cũng thế. Đưa ra ngọn lửa, thu lấy ngọc sản, vương lâm xoay người đang muốn rời đi, thần thức tùy ý đảo qua địa môn một cái. Đây là hành vi theo tiềm thức của hắn, chỉ là do tính cách cẩn thận của hắn mà thôi. Trong nháy mắt này hải long dưới thân đã bay được trăm trượng. Cung tiến tiền bối, lão giả kim tôn kia hoàn toàn yên lòng. Ôm quyền phái một cái Tôn chủ địa môn vẫn luôn đứng cung kính một bên Không có tư cách cất lời lúc này cũng vội vàng ôm quyền phái theo Nhưng ngay trong nháy mắt này Bước chân vương lâm đột nhiên xứng lại Xoay phát người nhìn chầm chầm vào địa môn Trong lòng như có sóng gió ngập trời Hắn trong phút chốc này dùng thần thức đảo qua Lần đầu tiên nhận ra một khí tức linh hồn khiến tâm thần hắn chấn động thân thể nhoáng lên, hải long dưới thân vương Lâm cảm nhận được thần niệm của hắn. Ngửa mặt lên trời gầm thét, hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới địa môn. Biến hóa này quá mức đột ngột, khiến cho lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm căn bản không thể ngờ nổi, vừa sửng sốt, thần sắc đại biến. Hải long lúc này gào thét bay qua đỉnh đầu hắn, bất ngờ lao vào trong địa môn. Tiền bối Thần sắc trình thiên lâm lộ vẻ không hiểu Lập tức xoay người tiến vào địa môn Cùng tôn chủ địa môn biến thành hai đạo cầu vòng bay tới phía vương lâm Trong địa môn, hải long lao vào cất tiếng gầm thét kinh thiên động địa Khiến cả ba vạn đệ tử lúc này tâm thần run rẩy Cảm giác như bị thiên quy phủ xuống Hải long lơ lửng trên khu vực môn nhân cấp 5 Vương lâm đứng trên đầu hải long Nhìn xuống phía dưới ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt Lão già kim tôn và tôn chủ địa môn lúc này đuổi theo Vô cùng khó hiểu Nhất là tôn chủ địa môn sắc mặt lại càng trắng bịch Hắn không biết tại sao vương lâm lại đột nhiên xoay người trở về Vừa nhìn thần sắc vương lâm trái tim lại vừa đập thình thịch Tiền bối nơi này là chỗ của môn nhân cấp 5 của tôn môn ta Lão già Kim Tôn trong lòng thầm kêu khổ, sau khi hít sâu một hơi vội vàng ung quyền giới thiệu. Đệ tử cấp 5 nghe lệnh toàn bộ đi ra, mau tham kiến tiền bối. Lão già Kim Tôn này nhanh chóng suy nghĩ, mơ hồ đoán ra thiên tôn hỉ nộ vu thường này xoay người trở lại nhất định là có nguyên nhân. Rất có thể là trong đám đệ tử này có người khiến hắn không thích cũng có thể là hậu nhân của cừu gia. Cũng may chỉ là môn nhân cấp 5, dù có chết sạch cũng không thể đắc tội với thiên tôn này. Lão già Kim Tôn Trình Thiên Lâm lập tức quyết định, lời nói vừa phát ra liền khiến đám tu sĩ trong khu vực dành cho môn nhân cấp 5 mặt mày tái nhợt, nhanh chóng đi ra ở các phương hướng quỳ xuống đỉnh bái kiến vương lâm. Trong đám người đó có một nam tử mặc thanh sam bên cạnh còn có một nữ tử sờ phút này thấy hai người định quỳ xuống, ánh mắt Vương Lâm liền lói lên. đứng trên người Hải Long vung tay áo phát ra một luồng lực lượng êm ái ngăn cản hai người quỳ xuống. nhìn Nam tử nọ, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ nhu hòa. Tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website đi UD.OZG Chương 1924 đợi được thu phong Thân thể vương lâm tiến về phía trước một bước Thân thể những đệ tử giữa hắn và nam tử kia lập tức không chịu sự thao túng của bản thân Nhanh chóng tản về hai bên Khiến bước chân vương lâm rơi xuống liền đứng cạnh nam tử mặt thanh sam kia Tiện bối Nam tử kia sưởng sốt nhìn vương lâm Không biết tại sao nữ tử bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh hoàng, ngơ ngác nhìn lại. Vương Lâm có thể khiến Lão Tổ Kim tôn theo sau, nhất định là nhân vật kinh thiên. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lão Già Trịnh Thiên Lâm, nội tâm sưởng suốt và nghi ngờ. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án chân chính, không dám có hành động yếu suy nghĩ gì. Mà Tôn Chủ địa Môn sau khi thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức lộ hàn quang, hắn bị khí thế của vương lâm áp chế, mãi vẫn không dám mở miệng nói. hơn nữa hắn không nhìn thấy thần sắc của vương lâm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, lập tức chỉ về phía nam từ tên tố thanh kia quát lớn. hai người các ngươi thật to gan, không cần đợi tiền bối đồng thủ, ta lập tức thu trừ các ngươi ra khỏi tông môn. Vừa nói thân thể hắn vừa nhoáng lên đang định ra tay Ngu sườn Lão già kim tôn kia nghe vậy lập tức biến sắc Xoay người vung tay đang ngăn cản tôn chủ địa môn Nhưng không đợi hắn xuất thủ Vương lâm đang xoay phát người lại Đôi mắt nhu hòa hóa thành một vẻ lạnh lẽo Cút Một tiếng cút này như sấm sét nổ vang trong địa môn Hóa thành những tiếng nổ ầm ầm tạo thành những cơn sóng âm khổng lồ, đánh thẳng lên người tôn chủ địa môn. Thân thể tôn chủ run lên, phun máu tươi thân thể bị cuốn đi, bay vọt về phía xa. Một tiếng nói liền có thể khiến tu sĩ không giếp hậu kỳ trọng thương. Hai mắt lão xà kim tôn co rút lại, lập tức hướng về phía vương lâm ô nguyện vái một cái. tiền bối bước dần. Hậu nhân của Vãn Bối tu đạo không lâu, thiên tư mặc dù có tốt nhưng lại bị Vãn Bối triều hư. Vãn Bối xin phế bỏ chức tôn chủ của hắn, sau khi giao cho Tiền Bối xử lý sẽ thay bằng người mới. Cảnh tượng này khiến đám tu sĩ cấp 5 4 phía nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được. Cảnh tượng này khiến mấy ngàn môn nhân cấp 5 đứng lặng ra nơi đó, ánh mắt bình vương lâm tràn ngập vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Nam tử tên Thanh kia thân thể lại càng chấn động, nắm tay nữ tử bên cạnh, lòng bàn tay hai người đát đầy mồ hôi. Người lúc này tên là gì? Vương Lâm nhìn nam tử kia, thấy đối phương lại nhớ tới năm đó đối phương dù có phải thiêu đốt thân thể cũng muốn vào vệ cho Bạch tiên nữ thi, trong tiếng cười điên cuồng lại lấy vấn đỉnh tinh sao cho mình thấy vẻ oai hùng khi hắn thiêu đốt linh hồn đánh một trận. Hắn cũng lờ mờ thấy được đối phương sau khi biến thành kiếm linh, nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng của thanh xương sau khi thức tỉnh trí nhớ, khổ sở yên lặng làm bạn vô số năm. Vĩnh viễn, vĩnh viễn hắn cũng chưa từng bỏ cuộc, cho dù là ở dưới hoàn quyền, cho dù là sau khi tỉnh lại như người xa lạ. Mối tình của hắn kinh thiên động địa, Pháp thuật tiên ý không thể che khuất sự si mê ngày năm của con người này. Ta tên là Thanh. Nam tử kia nhìn vương lâm nhẹ giọng nói. Dù là đối mặt với vương lâm, vẻ lạnh lùng vẫn tỏa ra tràn ngập thân thể hắn. Thanh chỉ một chữ sao Vương lâm trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng này trái tim hơi đau đớn Hắn đau đớn bởi vì biết cái tên này ghi dấu mối tình một kiếp của đối phương Đúng ta là một cô nhi tên ta là do ta tự đặt tên là Thanh Nam tử nọ trầm mặt trong chốc lát chầm rãi nói Nữ tử bên cạnh hắn nắm tay hắn càng chặt Chuyện thế đầu thai vẫn không quên tình Kiếp trước hắn cả đời si tình Sau khi thức tình lại luôn luôn nhớ nhung Ngàn năm chờ đợi, chờ ngàn có một ngày nhớ tới hắn Si mê cả đời Kiếp này sống lại tên hắn lại là Thanh Đây đâu phải là tên hắn Rõ ràng là tên nữ tử hắn si mê Thanh Sương Vương Lâm nhìn nam tử hồi lâu không nói Vẻ lạnh lùng của đối phương không giống với Thanh Thủy Đây là do kiếp trước hắn là kiếm linh Kiếm linh lạnh lùng không có liên quan tới tình Do đó sau khi chuyển thế nó mới tồn tại như cũ Ta năm đó từng cho hắn và Thanh Sương chuyển thế Nhất là Thanh Sương dù là nữ nhi của Thanh Lâm Nhưng lại bị ta thay đổi nhiều nhất Vương Lâm thầm than nhìn về phía nữ tử bên người nam tử kia Thần sắc nàng lộ vẻ vô cùng lo lắng, nắm chặt tay người yêu, giống như sợ hắn sẽ đi mất vậy. Giống như ở trước mặt vương lâm, nàng lại càng sợ hãi, không nắm chặt tay người yêu thì sẽ không còn. Nàng sợ hãi vương lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy vương lâm, tâm thần nàng liền run lên. Sự sợ hãi này đến từ sâu trong linh hồn, im dấu trong tính mạng, không thể xóa nhòa. Còn ngươi tên là gì? Vương Lâm nhìn nữ tử, chậm rãi nói. Thân thể nữ tử này run rẩy theo tiềm thức lui lại phía sau trốn sau người yêu, nắm chặt tay hắn, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng gọi là Chu ước Đình. Trả lời Vương Lâm là nam tử đang nắm tay nàng. Hắn nhìn Vương Lâm bình tĩnh nói. Chu ước Đình. Vương Lâm sau khi nghe thấy cái tên này liền nhìn nữ tử nọ thật sâu. Năm đó Thanh Sương từng được Chu Dật gọi là Đình Nhi. Cái tên này về sau không còn được nhắc tới, ai ngờ chuyển kiếp lại khôi phục tên cũ. Vương Lâm nhắm mắt, nhớ lại chuyện năm xưa. Chuyện này hắn vốn không muốn làm, bởi mỗi người khi chuyển thế đều có huyền sử lại ký ức. Nhưng năm đó Vương Lâm lại âm thầm xóa đi một phần ký ức khi Thanh Sương chuyển thế Đây không phải là phong ấm mà hoàn toàn xóa bỏ Loại hành động này lại tạo thành sự thống khổ trong linh hồn Thanh Sương Khiến cho mặc dù nàng chuyển thế vẫn yên sâu âm hồn phách nàng Khiến nàng sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền sợ hãi vô cùng Ta không tin năm đó ngươi không khôi phục được trí nhớ đối với chu giật Nhưng ngươi lại lựa chọn khiến bản thân lạnh lùng Ta đã tận mắt thấy hơn nửa đời người của Chu Sật Vậy mà lại bị ngươi lựa chọn quên đi Thế nên khi chuyển thế ta mới cố ý xóa đi một phần trí nhớ suốt người Từ nay về sau ngươi chuyển thế sẽ không còn nhớ gì tới chuyện kiếp trước nữa Chỉ có kiếp này Đây chính là những lời vương lâm thầm nói khí xóa đi trí nhớ của Thanh Sương Hắn không nói với bất cứ ai, cũng không bị người khác nhìn ra. Đây là hắn tự quyết định trợ giúp chu giật. tiền bối, người, tu vi người cao thâm có thể giúp ta giải mê hoặc hay không? Trong khi vương lâm đang nhắm mắt, nam tử nắm tay người yêu, thấp giọng nói. Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, nữ tử bên cạnh hắn nắm chặt bàn tay, giống như muốn hóa làm một với hắn. Không bao giờ rời xa, thần sắc lộ vẻ khấn trương và đi ai, dường như bên cả sự sợ hãi đối với Vương Lâm. Thanh, đó là mộng, chỉ là một giấc mộng thôi. Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía nam tử đang do dự muốn nói kia. Nam tử kia kéo tay người yêu, nhìn nàng nhẹ giọng thì thào. Ta chỉ muốn biết một đáp án. Ta tu đạo tới nay tu vi sống như đã từng trải qua một lần. Rất nhanh liền đạt tới trình độ ngày nay. Trong mấy trăm năm này ta luôn có một giấc mộng. Trong mộng ta luôn mơ giống nhau. Trong giấc mộng này có một nữ tử. Người này ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, khiến ta cảm thấy quen thuộc nhưng cũng khiến ta cảm thấy rất đau lòng, rất lạnh nhạt. Ta vẫn muốn nhìn thấy mặt nàng. Ta muốn biết nàng là ai. Ta mơ hồ cảm nhận được dường như nàng là thê tử đời trước của ta. Nếu như thực sự ta có kiếp trước thì hẳn nàng phải là thê tử của ta. Dường như cả đời đó ta tồn tại, mục đích chỉ là để đợi nàng xoay người, để nàng nhìn ta một lần. Nam tử này thấp giọng nói, ánh mắt lộ vẻ mê man rất đậm. Vẻ mê man của hắn sống như năm đó trong động phủ giới, bảo vệ và ở bên người kia mấy ngàn năm, mong chờ kỳ tích. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của nam tử kia vang vọng. Lão già Kim Tôn này nhìn cảnh tượng này, lại nhìn Vương Lâm, dường như có suy đoán, trầm mặc không nói. Vương Lâm nhìn nam tử này, hồi lâu không nói gì. Hắn có thể xóa đi trí nhớ của Thanh Sương nhưng không muốn thay đổi trí nhớ của nam tử này. Bởi vì hắn là bằng hữu, là an nhân của hắn. Hắn muốn cho đối phương lựa chọn cho mình một cuộc đời chính xác. Từng có một mùa xuân ta đi dưới một tàng cây, nhìn thấy trên cây có một cái lá xanh khiến ta rất thích. Đợi tới mùa thu, khi gió thu thổi tới, ta lại đi tới dưới hàng cây này nhưng lại không tìm được cái lá xanh mà ta yêu thích kia. Ta tưởng rằng ra không tìm được nó, nhưng ta lại không biết là chẳng qua màu sắc nó thay đổi mà thôi. Đợi tới ta buồn vã quay đi, gió thu cuốn chiếc lá kia phần quanh người ta đi theo ta một đoạn đường. Nhưng ta mãi buồn bã nhớ thương cái lá kia, không hề biết thứ ta muốn nhìn lại luôn ở bên cạnh ta. Đây là đáp án ta cho ngươi. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy đáp án của ta là chính xác thì hãy nút hạt đan dược này. Nó có thể khiến ngươi về sao không còn mơ giấc mộng kia nữa. Vương Lâm xoay người bay về phía đầu hải long trên không trung chỉ để lại một viên đăng dược màu vàng, giống như lá thô lơ lửng trước mặt nam tử đang mê man kia. Trình Thiên Lâm, hai vợ chồng hắn là bằng hữu của ta năm xưa. Hiện giờ chuyển thế vào trong tông môn của ngươi. Việc này là cơ may của địa môn ngươi. Ta sẽ ra tay cho địa môn các ngươi ba lần. Nếu hai người họ có biến cố gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong tâm thần Lão già Kim Tôn Cùng lúc đó một ngọc sản chứa ấm ký của Vương Lâm từ trên hải long bay thẳng về phía Lão già Tạ ơn Thiên Tôn Toàn thân Lão già Kim Tôn nọ chấn động Hướng về phía Vương Lâm lập tức vái một cái Đây đúng là một phần đại lễ sờ phút này có gió thu thổi tới khiến mái tóc của nam tử và nữ tử kia tung bay lơ lửng trong gió uốn lượn quấn lấy nhau Giống như một đôi bướm đang bay múa vương lâm không giải phong ấn ký ức của nam tử kia mà cho hắn lựa chọn quay đầu bình thật sâu đối phương một lần rồi thu hồi ánh mắt hải long dưới thân hắn gào thét mang theo vương lâm trong nháy mắt rời đi chu giật chu đại ca Hãy quên ta quên đồng phủ giới quên tất cả mọi chuyện kiếp trước của ngươi đi. Hãy quý trọng người ở đời này. Nàng chính là người ngươi chờ đợi cả đời. Là người ngươi muốn quay đầu nhìn ngươi ở trong giấc mộng kia. Vương lâm than nhẹ, tiên nghị, tác giả, nhí căn, thực hiện, thuyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi ô chuyện chấm o giờ g Chương 1925 Thiên Môn Ta làm thế có thể bất thể bất công đối với Thanh Sương Cũng có lỗi với Thanh Lâm Ta vốn không nên làm như vậy Nếu không phải chu dật ngàn năm si mê đến thế Nói cho cùng thì việc này ta xử lý vẫn chưa hoàn mỹ Vương Lâm thở dài Đứng trên đầu Hải Long đang gầm thét rời khỏi Hải long gầm thét lao đi, rời khỏi cơn lúc bao phủ địa môn. Trước khi tới đây vương lâm không thể ngờ được là có thể gặp được hắn và nàng ta ở đây. Tư đồ thanh thủy, hứa lập quốc, lưu kim bưu, còn rất nhiều bằng hữu năm xưa. Không biết giờ này ở phương nào, có đang ngẩng đầu nhìn bầu trời này hay không? Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu Hải Long, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ vẻ buồn bã. Tư đồ không biết có được cuộc sống Vương gia mà hắn thích hay không. Sư Vương Thanh Thủy không biết đang ở đâu. Còn cả hứa lập quốc xào hoạt hay thay đổi, không biết lúc nào có tốt không. Đạo lửa gạt của Lưu Kim Bưu không biết đá lính ngộ tới đâu. Còn cả Lý Thiên Mai. Lần đầu tiên gặp được cố nhân chuyển thế trên tiên cương đại lục này trong lòng Vương Lâm xuất hiện rất nhiều xúc động và ký ức Vừa đi về phía trước, những khuôn mặt đám người năm đó lại hiện lên Hải long một đường lao đi, dưới thần niệm của Vương Lâm đưa hắn về phía Mạnh Thổ Tông Một trong hai đại tôn môn còn lại của Mạnh Thổ Châu Tôn môn này có tên là Mạnh Thổ Tông cũng tương xứng với địa môn với tu vi thiên tôn của Vương Lâm, hơn nữa còn có Hải Long Trình Độ Kim Tôn này, chuyến đi tới Mạnh Thổ tông cực kỳ thuận lợi. Lão tổ Mạnh Thổ tông cung kính đưa ra ngọc sản bản đồ, chỉ sợ Vương Lâm không vừa ý. Bên trong Mạnh Thổ tông, Vương Lâm cũng tạm thần thức ra, biết rõ là khả năng không lớn nhưng hắn cũng muốn thử xem trong tông môn này có cố nhân của mình hay không. Nhưng cuối cùng Vương Lâm không có thu hoạch gì. Mang theo lời chúc phúc đối với Chu Dật và Thanh Sương Vương Lâm ngồi trên đầu Hải Long rời khỏi Mạnh Thổ Châu Hướng về phía Thiên Châu trong Đông Châu mà đi Cả Đông Châu có mấy tu sĩ cấp độ Thiên Tôn Cũng không nhiều hơn Thiên Châu Trong Thiên Châu có một Tông Môn tên là Thiên Môn Được liệt vào trong cửa Tông Thập Tam Môn Trong Tông Phái này nghe đồn có một Lão Tổ Thiên Tôn Là một Thiên Tài cùng thời với La Vân Hải Chẳng qua tu vi của hắn dừng lại ở cảnh giới Thiên Tôn, đã từng đi theo song tử Đại Thiên Tôn. Nhưng dường như xuất hiện một số biến cố nên hắn yên lặng rời đi, về trở lại Thiên Môn, mấy vạn năm chưa từng ra ngoài. Bên trong Thiên Châu, tôn phái cực mạnh chính là Thiên Môn. Trong cửu tôn thập Tam Môn cũng chỉ có Thiên Môn này là ở Thiên Châu này, có thể nói là bá chủ một phương. Thiên môn và các tôn phái khác không giống nhau Nó cũng không phải là chỉ có một sơn môn mà là toàn bộ cả thiên châu này có 90 phân tôn Hoàn toàn thống trí tư nguyên cả một châu này Giờ phút này trong thiên châu có một con hải long lao nhanh đi trong thiên địa Vương Lâm ngồi trên đỉnh đầu hải long nhìn đại địa phía dưới thần sắc bình tĩnh Châu này được gọi là thiên châu cũng bởi vì nơi này tràn ngập sương mù Mây mù vốn phải ở trên chín tầng trời Nhưng bởi vì một số biến hóa kỳ dị cho nên khiến chúng rơi xuống mặt đất Giống như bị bắt ở lại vậy Do đó cả thiên châu này giống như tiên cảnh cả năm bị vây trong sương khói mờ ảo Bên trong châu này có vô số sáy núi lớn Trong đó có một ngọn núi cao nhất Ngọn núi này được người trong châu này gọi là thiên phong, bên ngoài có bạch vân bao phủ, từ xa nhìn lại căn bản không thể thấy rõ đầy đủ cả ngọn núi, khiến ngọn núi bị sương mù che phủ này trông có ý vị kỳ lạ. Một ngày nọ bên ngoài thiên phong này có thân ảnh hải long biến ảo ra từ một vùng gần sóng. Nó uốn mình trong không trung đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía dưới. Tu vi tương đương với kim tôn của nó trong nháy mắt này hoàn toàn phóng xuất xa ba phủ tám phương. Vương lâm trên đỉnh đầu nó, một thân bạch y trong bạch vân giống như tiên nhân thân kể bước từng bước vào hư không đi trên bạch vân vô tận bước về phía đỉnh núi. Trên ngọn núi cao nhất kia trong màn tuyết trắng, vương lâm đứng đó, hai tay chấp sau lưng tùy ý để cuồng phong cuốn mái tóc bạc. Ở phía sau hải long bay tới, xoay người trên không cách đầu khổng lồ bỗng ngầm lên, lạnh lẽo nhìn bốn phía. Tại hạ là vương lâm, xin mời lão tổ thiên tôn gia thiên phong gặp mặt. Thần thức vương lâm tản ra, giống như một đạo sấm xét lấy hắn làm trung tâm ầm ầm khuyết tán xa bốn phía, hóa thành tiếng sấm vang vọng ầm ầm chấn động trong nháy mắt bao phủ tám phương tràn ngập thiên châu này. Trong thiên châu tất cả phân tôn của thiên môn còn rất nhiều tu sĩ ở các tôn phái phụ cận thiên môn lúc này tâm thần toàn bộ chấn động, nghe thấy thần thức như thiên quý này quét qua. Thậm chí mây mù của cả châu này trong nháy mắt cũng như sụp đổ theo thần niệm truyền về bốn phía mà nhanh chóng tản ra, khiến cho trong mấy ngàn sắm quanh vương lâm. Mây mù tan nát. Trong Thiên Châu, trong trụ tông của Thiên Môn, tại một vùng núi non liên miên bất tuyệt, trong tích tắc khi thần niệm của Vương Lâm gào thét truyền tới, một luồng khí tức kinh thiên động địa chợt bộc phát. Dưới luồng khí tức này, thiên địa biến sắc, mây mù quay cuồng. Một lão già tóc bạc, thân mặc quần áo bằng vải thô từ trong Thiên Môn bước ra. Hắn đứng đó giống như thiên địa run rẩy, hai mắt bừng sáng. Nhìn về phía Thiên Phong xa xa, ánh mắt chợt lóe lên. Lão già này vung tay áo, thân thể chợt biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đã ở trên đỉnh Thiên Phong trong sóng gợn lan tỏa, thân ảnh lão già biến ảo ra, không nhìn Hải Long khổng lồ trên ngọn núi mà hai mắt mang theo uy nghiêm nhìn về phía Vương Lâm. Hai người còn cách nhau ngàn trượng nhưng ánh mắt lão già quét tới, Vương Lâm ngẩng đầu. Hai mắt lóe lên kim quang, lần đầu tiên va chạm với ánh mắt của lão già. Nhìn cảnh tượng này giống như không có tiếng động nhưng trên thực tế trong tâm thần vương lâm có tiếng ầm ầm vang vọng. Ánh mắt lão già nọ giống như hàng vạn vạn cây châm xuyên qua hai mắt vương lâm, muốn đâm vào trong thân thể hắn. Toàn thân vương lâm chấn động kim quang trong mắt càng đậm. Lão già tóc bạc cũng chấn động toàn thân trong sự cảm nhận của hắn trong ánh mắt vương lâm giống như ẩn chứa một thanh kim kiếm tràn ngập tiên lực tới cực điểm cũng có sự sắc bén và lạnh lùng vô cùng thậm chí bên trong đó còn ẩn chứa sự chấn ác giống như thiên uy sau khi truyền vào tâm giống như kim kiếm gào thét chém tới trực tiếp đâm vào thân thể các hạ gọi bần đạo tới đây không biết có chuyện gì lão già tóc bạc thu hồi ánh mắt Thần sắc nhìn về phía vương lâm có vẻ ngưng trọng. Tại hạ mới tiến vào thiên tôn, muốn nhờ đảo hữu chỉ điểm một phen, không có ý gì khác. Vương lâm và thiên môn không có thủ oán nói năng khách khí, hướng về phía lão già tóc bạc ôm quyền nói. Lão già tóc bạc nghe vậy lập tức nở nụ cười, hai mắt lập tức tràn ngập chiến ý. Thiên tôn rất ít khi gian chiến sanh tử, nhưng luận bàn tầm thường thì vẫn có chẳng qua bởi vì trong tiên tộc thiên tôn quá ít cho nên cơ hội chiến đấu cũng rất hiếm. Nhất là loại luận bàn này đối với nhau cũng đều có lợi, tốt. Thân thể lão già tóc bạc tiến về phía trước, tay phải dơ lên, hướng về phía vương lâm trên thiên phong bỗng nhiên vung lên một động tác này khiến tất cả tuyết trắng trên thiên phong đồng loạt chấn động, bất ngờ bay lên, hóa thành một cơn bão tuyết từ bốn phía bay thẳng về phía vương lâm. trong bão tuyết này có ẩn chứa chín đạo thần thông, giờ phút này gào thét mang theo một tia cuồng bạo trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thân ảnh vương lâm. vương lâm cười sải, tay phải sờ lên hướng về phía trước bỗng nhiên đánh một quyền một quyền này cũng ẩn chứa chín đạo thần thông chính là chín lần dị linh ấm của vương lâm. tiếng ầm vang ngập trời truyền ra chấn động tám phương trời. cơn bão tuyết xung động trong thời gian ngắn tan nát tràn ra bốn phía che phủ tất cả. tiếng chấn động duy trì liên tục tiếng cười sài trong âm thanh hỗn loạn này vẫn vang lên kinh thiên động địa. Sau mấy canh giờ trong mưa tuyết vô tận, thân thể Vương Lâm bị cuốn về phía sau mấy ngàn trượng, chân phải giẫm lên mặt đất, đứng vững vàng ở đó. Tu vi đạo hữu bất phàm trận chiến này tại hạ đã thu hoạch rất nhiều. Đa tạ. Cũng lúc đó, thân thể lão già cũng lùi lại mấy ngàn trượng về một hướng khác mới có thể đứng vững. Vừa mới bước vào thiên tôn mà có thể dung nhập chín đạo thần thông vào quyền cước của thân thể Nhìn người tuổi cũng không lớn, lão phu thật bội phục Hai người cách nhau mấy ngàn trượng đều ôn quyền, khuôn mặt xuất hiện nụ cười Tiếp tục không? Tiếp! Thân thể hai người từ hai hướng khác nhau nhanh chóng áp sát Tiếng ấm vang lại như sóng lớn truyền ra, dù là hải long cũng hãi hùng tránh xa Nhìn hai thân ảnh kinh khủng trong tuyết phía trước Hải long trợn mắt, lại lui lại một chút nữa mới dừng lại Trận chiến này diễn ra 7 ngày Vương Lâm và Lão già tóc bạc tổng cộng giao thủ 23 lần Mỗi lần giao thủ xong, hai người đều lui lại, khoanh chân khôi phục tu vi Đồng thời cảm ngộ những thu hoạch trong trận chiến cũng cất tiếng nói chuyện sao chiến cấp độ thiên tôn bởi vì không liên quan tới cửu oán cho nên song phương đều có cảm ngộ cực tốt đối với Tu Vi. Vương đạo hữu, ta thấy ngươi vẫn còn lưu lại chút lực lượng. Trận chiến này rất thống khoái, chiến lực của ngươi và ta cũng không chênh lệch nhiều, khi là toàn lực đánh một trận có được không? Sau 23 lần giao chiến, lão già tóc bạc hoang chân mỉm cười nói, được. Vương Lâm đứng dậy bên ngoài thân thể bất ngờ xuất hiện năm ngũ hành chân thân. Chỉ xuất ra một khối chân thân chiến lực của Vương Lâm lập tức tăng vọt, có thể cùng với tu sĩ thiên tôn dung đạo vào trong cơ thể đánh một trận. Bản nguyên chân thân mà không phải bản nguyên chân thân tầm thường mà là nhiều loại bản nguyên chân thân dung hợp mà thành. Đồng tử trong hai mắt lão già co rút lại, nhìn phân thân của Vương Lâm. Hai người đồng thời ra tay Lão già tóc bạc cũng không giữ lại chút thực lực nào bộc phát lực lượng của thiên tôn dung hợp 17 đạo thần thông Tiếng chấn động vang vọng khắp không gian Sau ba ngày, vương lâm cười dài Bước lên lưng hải long bay về phía xa xa Mộ dung đảo hữu Đa tạ. Trong màn tuyết rơi, lão già tóc bạc cất bước đi ra Nhìn vương lâm rời đi, thần sắc ngưng trọng. Hắn hẳn là còn chưa xuất toàn lực. Với tu vi của hắn không biết có thể xông qua tầng thứ mấy của thiên tôn niết. Lão già tóc bạc đợi tới khi vương lâm hoàn toàn biến mất, lúc này mới xoay người rời đi. Tiên tộc ta lại có thêm một tu sĩ thiên tôn. Việc này cần phải báo cáo cho đại thiên tôn. Mười ngày giao chiến đối với hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ, Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1926-50 năm, thời gian thoáng cách đã qua 50 năm. Thời gian 50 năm này đối với phàm Nhân thì thường là một nửa cuộc đời nhưng đối với tu sĩ mà nói thì hầu như chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trong 50 năm này trong tiên tộc lại nổi lên một truyền thuyết. Truyền thuyết này truyền khắp Đông Châu, Nam Châu. Trong truyền thuyết này có một tu sĩ thiên tôn. Tu sĩ này mặc bạch y, mái đầu bạc trắng cười trên một con hải long kim tôn. Hắn đi qua hai đại châu, ba mươi tiểu châu tìm kiếm tu sĩ thiên tôn chiến đấu Thiên tôn trong hai châu tính ra cũng có gần trăm người không bị đại thiên tôn thuyết phục Vẫn hàng năm bế quan không hỏi thế sự Nhất là trong Nam châu, số lượng tu sĩ còn vượt xa xa Đông châu Dù sao Đông châu ở trong ngũ châu của tiên tộc vốn được xếp thứ hai Nhưng từ sau khi xong tử đại thiên tôn chuyển thế Linh hồn bị phân liệt liền dần dần trở thành châu có ít thiên tôn nhất. Vì Bạch Y Thiên Tôn này khiêu chiến tất cả tu sĩ thiên tôn, mỗi một trận chiến đều khiến thiên địa âm vang, khiến cho các tôn phái của hai châu hầu như không ai không biết. Tại Vân Châu chiến lão tổ thiên tôn của Vân Tông, tại Hải Nhã Châu đánh với lão tổ thiên tôn của Đạo Đức Môn. Tới Cầu Ma Châu chiến lão tổ thiên tôn Ma Thiên Đạo. Vào Linh Long Châu Chiến Thiên Tôn dưới chứng của Đảo Nhất Đại Thiên Tôn, Hàng Đảo Thiên Tôn Tại Sơn Lăng Châu Chiến Xích Phong Thiên Tôn dưới chứng Vũ Phong Đại Thiên Tôn Mỗi trận chiến đều kinh thiên động địa tạo thành một truyền thuyết tạo nên một cái tên Bạch Phát Thiên Tôn cái tên Vương Lâm không nhiều người biết trong lời đồn này không có khả năng lan đi Vì thế căn cứ vào đủ mọi tin tức Lại biết vương lâm tóc bạc nên tất cả tu sĩ gọi hắn là Bạch Phát Thiên Tôn Nghe đồn Bạch Phát Thiên Tôn gần trăm lần khiêu chiến thì chỉ có hơn 20 lần thất bại Còn lại đều chiến thắng, sùng chiến tích kinh người này mà khiến thanh danh hiển hách Cũng truyền tới Bắc Châu, Tây Châu thậm chí cả Trung Châu Hầu như tất cả thiên tôn của tiên tộc đều biết có một tu sĩ là Bạch Phát Thiên Tôn có chiến lực rất mạnh Nghe đồn tu sĩ không biết tên Bạch Phát Thiên Tôn này đánh một trận cuối cùng là ở Sơn Hải Châu tại Nam Châu. Trận chiến này hắn thất bại, sau khi thất bại, mấy năm nay không nghe thấy tin của hắn. Nghe đồn Bạch Phát Thiên Tôn đánh một trận với Hải Tử Thiên Tôn khiến nước biển tan nát thiên địa giống như sắp sụp đổ. Lúc ấy Lão Phu đang ở gần Sơn Hải. Chứng kiến sóng biển gào thét ngập trời cũng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Bạch Phát Thiên Tôn. Trong sơn Hải Châu có một thành trì để tu sĩ giao dịch. Trong một tiệm rượu, một lão già mặc đạo bào đang uống rượu, chầm rãi mở miệng Bên cạnh hắn có bốn năm tu sĩ đang ngưng thần lắng nghe. Đáng tiếc là trận đánh đó Bạch Phát Thiên Tôn thua. Lão già thở dài. Giống như hắn và bạch phát thiên tôn rất thân thiết vậy, lúc này tỏ vẻ tiếc hận Hải tử thiên tôn nghe đồn đã tới rất gần dược thiên tôn Bạch phát thiên tôn mặc dù là một tồn tại vô thượng nhưng đối mặt với hải tử thiên quân cũng nhất định thất bại thôi Một tu sĩ thanh niên bên cạnh cười lạnh nói Tất cả mọi người đều biết Nam Châu ta vốn có tồn tại của đảo nhất thiên tôn cho nên rất nhiều thiên tôn mà nguyên nhân đạo nhất thiên tôn cũng không muốn ước thiên tôn trở thành người dưới trứng mình chỉ cần là thiên tôn ở nam châu dù có phải là người dưới trứng đạo nhất thiên tôn hay không cũng có thể trong vòng trăm năm một lần đi tới nghe giảng đạo. do đó rất nhiều thiên tôn vốn ở đông châu cũng đều đi tới nam châu. Theo ta thì Bạch phát Thiên Tôn sở dĩ vài chục năm khiêu chiến như vậy chính là muốn cho Đạo Nhất Thiên Tôn chú ý, chờ đợi người mời chào về dưới chướng. Trong năm tu sĩ có một nam tử trung niên cầm quạt mỉm cười nói, ngươi sao biết Đạo Nhất Thiên Tôn không từng mời chào Bạch phát Thiên Tôn? Ta nghe nói Đạo Nhất Thiên Tôn hơn 50 năm về trước đã từng mời chào Bạch phát Thiên Tôn nhưng lại bị cử tuyệt. Một lão già mặt hác bào vốn không nói gì lúc này quét mắt nhìn mọi người chậm rãi nói Hả? Còn có việc này sao? Tưởng lâu này không lớn chuyên chuẩn bị cho tu sĩ Không bán thức ăn chỉ bán mấy loại rượu cực thơm ngon Rượu này rất có tiếng tăm tại khu vực lân cận Mỗi ngày đều bán rất nhiều được tu sĩ vô cùng ra thích Giờ phút này trong khi đám tu sĩ đang luận đàm Ở một góc của tiểu lâu có một thanh niên mặt bạc y đang bình tĩnh ngồi đó, nhìn bầu trời ngoài tiểu lâu, uống chén rượu đang cầm trong tay. Hắn có mái tóc bạc trắng nhưng trong tiểu lâu này cũng không phải một mình hắn như vậy mà còn có năm ba người. Thanh danh của Bạch Phát Thiên Tôn càng hiển hách thì lại càng có nhiều tu sĩ tóc bạc. Bên tai mơ hồ truyền tới lời nói kia, Vương Lâm buông chén rượu, đôi mày nhíu lại. Nhìn bầu trời bên ngoài trở nên trầm mặc Thời gian 50 năm này hắn liên tục khiêu chiến Thiên Tôn Đồng thời ngưng tụ tiếng Tâm Cũng thông qua các cuộc chiến mà cảm ngộ quen thuộc thần thông của Thiên Tôn Thử nghiệm khiến bản thân càng mạnh 3 năm trước hắn đi tới Sơn Hải Châu Đánh với hải tử Thiên Tôn cực mạnh của Châu này một trận Trận chiến này Vương Lâm thất bại Hắn đưa tất cả phân thân ra nhưng vẫn thất bại Hải tử thiên tôn kia đã có thể dung hợp 70 đạo thần thông vào trong một chỉ ta an bản không phải là đối thủ của hắn Trừ phi mặt hồn Khải vào Nhưng nếu mặt hồn Khải thì không còn tác dụng rèn luyện nữa Vương Lâm cầm chén rượu uống một ngụm. Thời gian 50 năm qua hai phân thân của ta sau khi xuất hiện có thể khiến ta áp xúc chín đạo thần thông tới 3 lần, đạt tới hiệu quả của 36 đạo thần thông. Mà ngoài ra thì trong các cuộc chiến ta cũng đã sưu tầm được hai loại bản nguyên kim. Một. Một khi ta đạt được hai loại bản nguyên này, ngưng tụ tới trình độ bản nguyên chân thân thì ngũ hành chân thân hoàn toàn dung hợp Bản thể của ta có thể dung 18 đạo thần thông vào một quyền Có thêm sự ác súc thì có thể đạt tới hiệu quả của 72 đạo thần thông của thiên tôn Có thể đánh một nữa với hải tử thiên tôn Xích phong thiên tôn đã từng nói Ở dưới đáy sâu nhất của sơn hải có một cây sơn hải Cả sơn hải đều là nhờ nó chống đỡ Thậm chí phong ấm cả sơn hải châu chính là hồn phách của cây này Cây cây này cực kỳ cường đại Năm đó bị tiên tổ phong ấn Thậm chí tiên tổ cũng vì thế mà bị thương Nhưng bởi vì năm tháng quá lâu Hồn phách của nó lúc này cũng đã trở thành tử hồn Chỉ còn lại thân thể tồn tại Nhưng bên trong thân thể này cũng có đủ bản nguyên lực Nếu ta đạt được có thể giúp ta ngưng tụ ra một bản nguyên Đồng thời trực tiếp hóa thành chân thân Vương lâm vừa uống rượu Hai mắt vừa lộ vẻ trầm tư Sau khi ta đánh một trận với Hải tử Thiên Tôn liền xuống dưới Sơn Hải Châu này quan sát Thấy lời nói của Xích Phong Thiên Tôn mười phần là thật Do vậy nếu bất đắc dĩ ta chỉ có thể mặc hồn khải đánh bại Hải tử Thiên Tôn tiến vào bên trong Sơn Hải Thụ hấp thu một bản nguyên lực bên trong đó mà thôi Vương Lâm trầm ngâm, hai mắt lộ vẻ quyết đoán Lưu lại chút nguyên thạch rồi rời khỏi tửa lâu này Trong tòa thành xây dựng cho tu sĩ này có rất đông người Ngoài các loại cửa hàng thì còn có một số hàng quán bán các loại bảo vật mà họ tìm được Vương Lâm đi trong thành trì này thân thể nhoáng một cách liền biến mất Sau khi xuất hiện đã ở trên bầu trời một nơi xa xôi Đang muốn lao đi thì thần sắc đột nhiên biến đổi Xoay người nhìn lại phía sau Chỉ thấy thiên địa phía sau Vương Lâm xuất hiện một vùng vạn vẻo lớn Một thân ảnh cao lớn biến ảo ra Thân ảnh này cao khoảng 10 trượng, mặc một bộ trường bào màu tím Bao phủ toàn thân Trên khuôn mặt hắn có một cái mặt nạ màu vàng tràn ngập uy áp kinh người Người này xuất hiện uy áp bao phủ bốn phương, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện gần sóng Nếu từ mặt đất nhìn lên khoảng không giữa vương lâm và người đeo mặt này này xuất hiện sóng gần như mặt hồ nước vậy Hóa ra là xích phong thiên tôn dưới chứng võ phong đại thiên tôn Vương lâm chậm rãi mở miệng Vương đảo hữu mấy năm từ biệt không biết ngươi suy nghĩ thế nào rồi tu sĩ đeo mặt nạ kia giống như mỉm cười nhìn vương lâm Năm đó Vương Lâm và Sích Phong Thiên Tôn giao chiến chiến lực của hai người tương đương. Vương Lâm không mặc hồn khải vẫn đánh ngang tay với hắn. Sau đó Sích Phong Thiên Tôn tìm Võ Phong Đại Thiên Tôn, nhắn vài lời tới từ Võ Phong Đại Thiên Tôn. Hắn muốn mời Vương Lâm về dưới trướng Đây là Đại Thiên Tôn thứ hai trừ đạo nhất Thiên Tôn biểu lộ ý mời gọi với Vương Lâm. Mà võ phong đại thiên tôn này trong mấy năm nay vương lâm cũng biết đại khái đúng là như lời của lão tổ thiên tôn của đạo ma tông ngày xưa. Rất ít khi xem trò tu sĩ thiên tôn chỉ có những người đạt tới dược thiên tôn mới có thể được hắn mời chào Nhưng không phải nói thế là dưới chứng võ phong đại thiên tôn này không có tu sĩ khác. Chẳng qua là những người này đều là những người cực kỳ ưu tú mà thôi. Chỉ như Sích Phong Thiên Tôn này sau khi đánh một trận với Vương Lâm, hắn cảm nhận rõ là đối phương cũng sống mình đều có nương tay năm đó đầu tiên Sích Phong Thiên Tôn này truyền tới ta lời nói của võ phong Đại Thiên Tôn nhưng Đại Thiên Tôn cũng không tự mình tới gặp thậm chí một tia thần niệm cũng không xuất hiện hiển nhiên là cho rằng với chiến lược của ta chỉ xứng để hắn truyền lời mà thôi. Điểm này so với đạo nhất thiên tôn hiển nhiên là không bằng. Nhưng đạo nhất thiên tôn có lẽ thấy chiến lực của ta sau khi mặt hồn khải nên mới hiện thân. Vương Lâm hơi trầm ngâm, hướng về phía Xích Phong Thiên Tôn ôn quyền nói: "Xích Phong đạo hữu, việc này còn cần phải suy nghĩ thêm. Hôm nay ta chưa có quyết định đối với việc Vương Lâm uyển chuyển cử tuyệt." Xích phong thiên tôn giống như có hơi ngạc nhiên chẳng qua ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối cười khổ nhìn vương lâm nói Vương đảo hữu chúng ta thân là thiên tôn trên tiên cương đại lục địa vị cực cao Đại thiên tôn nếu muốn tới mời chào hẳn phải đích thân ra mặt Điểm này ta hiểu rất rõ Ta lần trước tới là thay mặt võ phong đại thiên tôn, nếu người có thể xông qua tầng thứ 9 thiên tôn miết thì hắn sẽ dùng bản thể tới mời, không cần dùng tới thần niệm hóa thân. Vương đảo hữu nếu có thời gian thì xin mời đi tới thiên tôn miết một lần. Nếu có thể xông qua tầng 9 thì tin rằng năm vị đại thiên tôn bất cứ ai cũng sẽ tận lực mời chào ngươi. Thích Phong Thiên Tôn nói xong liền ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vẫy một cái, thân thể từ từ ng hồ đi, dần dần biến mất. Vương Lâm trầm mặt giữa không trung, hồi lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên Tôn biết. đạo nhất Thiên Tôn cũng từng nói nếu ta xông qua được chín tầng thì lại tới một lần nữa. Mà võ phong đại thiên Tôn này cũng nói thế. Chẳng lẽ chín tầng này có huyền diệu gì sao? Vương Lâm trong 50 năm này đã nhiều lần kiểm tra phương pháp tiến vào thiên tôn niết nhưng chưa bao giờ đi vào. Hôm nay trong trầm mặc, hai mắt hắn bỗng lóe sáng. Hẳn là nên đi xem thử một chút. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.OZG chương 1927 Thiên Tôn Niết Trong Sơn Hải Châu của Nam Châu còn một vùng lục hải Vùng biển này được gọi là Sơn Hải Mặt biển mênh mông có rất nhiều chim biển bay lượn trên bầu trời Sóng biển gì rào, gió biển tươi mát thổi về hướng bờ biển Cả Sơn Hải Châu này Sơn Hải chiếm tới gần 7 phần Còn lại 3 phần là đại lục bị biến bao quanh Giờ phút này ở phía bắc của bờ biển trong một vùng núi non, Vương Lâm đang đứng trên một ngọn núi nhìn về phía ngoài khơi thần sắc bình tĩnh. Nơi này chính là vị trí gần nhất với Sơn Hải thổ dưới đáy biển. Nhưng Vương Lâm không lựa chọn đi tới Sơn Hải một lần nữa mà thân thể nhoáng lên biến mất khỏi đỉnh núi này lúc xuất hiện đã ở trong lòng núi trong một động phủ mà hắn mở ra. Động phủ này vương lâm đã ở ba năm Bốn phía được hắn bố trí rất nhiều cấm chế Nơi này đối với hắn mà nói đã có thể phòng ngự nhất định Trong động phủ này như ẩn như hiện một vùng khí màu lam Thứ sương mù này tràn ngập bốn phía Có thể mơ hồ nhìn thấy hải long thân thể đã nhỏ lại rất nhiều Hoành chân ngồi trong động phủ Vương lâm chậm rãi nhắm mắt lại Hai tay mở ra không ngừng biến hóa ấm quyết Những ấm quyết này cực kỳ đặc thù Là sau nhiều lần thử nghiệm vương lâm mới biết Trước khi đi lấy sơn hải thổ ta phải thử xem thiên tôn niết rốt cuộc có gì huyền diệu Vương lâm khoanh chân dựa vào phương pháp mà hắn biết để tiến vào thiên tôn niết trong 50 năm qua Thần thức từ từ lan ra khỏi thân thể Ngưng tụ trên thiên linh Không ngừng ném ớt lại Hóa thành một vùng ánh sáng chói mắt Ánh sáng này là ánh sáng của thần thức Một lát sau, thần thức của vương lâm trên thiên linh đột nhiên vọt tới Bay thẳng lên bầu trời, dùng tốc độ không thể nào hình dung được tiến tới Xuyên qua động phủ này, xuyên qua dãy núi này, từ trong núi vọt lên bầu trời Cảnh tượng này người ngoài không thể nào cảm thụ được bởi vì vương lâm khi ngưng tổ ánh sáng thần thức đã đánh ra những ấm quyết đặc thù chính là có tác dụng ẩn dấu mọi dao động của thần thức vào về tu sĩ thiên tôn tiến vào thiên tôn niết không bị người khác phát hiện nghe nói ấm quyết này là do tiên tổ truyền xuống thần thức của vương lâm không ngừng bay lên cả đường phá tan hư vô mà đi thẳng tới tầng trời vô tận giống như một thanh kiếm sắc bén vô cùng Vô thanh vô tức đâm thủng bầu trời tiên cương Trong nháy mắt khi thần thức của hắn đạt tới điểm cao nhất Trong đầu vương lâm vang lên tiếng nổ như sấm sát Trong sự cảm thụ của thần thức hắn Lúc này cả bầu trời trong nháy mắt hóa thành một dòng xoái khổng lồ Hoàn toàn hấp thu thần thức của hắn Trước mặt nhoáng lên Một lát sau khi thấy rõ tất cả Vương lâm nhìn về bốn phía Ánh mắt lộ vẻ chấn kinh Địa phương hắn đang đứng là một đại lục ước chừng ngàn dặm lơ lượng trên bầu trời bên ngoài có vô số cuồng phong gào thét cũng có những sợi tơ đen lói lên bên trong mỗi một sợi tơ này ẩm chứa lực lượng khiến người ta kinh khủng giống như chỉ cần tiếp xúc là hình thần câu diệt. Ở trung tâm của đại lục này có một cung điện khổng lồ tràn ngập khí tức cổ xưa, màu sắc đen kịt Tỏ ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta nhìn thấy không khỏi dâng lên ý kính sợ. Trong nháy mắt khi vương lâm xuất hiện, những luồng thần niệm từ bốn phía trong cung điện khổng lồ kia lập tức gào thét đảo qua thân thể hắn. Những thần niệm này đều ẩn chứa uy áp của tu sĩ thiên tôn có tới gần 200 đạo. Vương lâm, bạch phát thiên tôn là hắn. Trong thần thức này có một số là thiên tôn trong 50 năm nay Vương Lâm sao chiến, giờ phút này khi nhìn thấy Vương Lâm liền lập tức nhận ra hắn. Thần sắc Vương Lâm như thường ánh mắt sau khi đảo qua bốn phía, thấy rõ địa phương mình đứng rõ ràng là một loại truyền thống trận cổ xưa. Trận pháp này cực kỳ phức tạp. Vương Lâm nhìn thấy mà có ảo giác như thần thức bị trận pháp này hấp thu cắn nuốt. Hồi lâu vương lâm thu hồi ánh mắt đi ra khỏi truyền tống trận này cẩn thận quan sát thân thể mình một chút. Thân thể hắn có đầy đủ huyết nhục, nếu không phải hắn biết mình dùng thần thức tới đây thì hắn căn bản rất khó nhìn thấy sự bất đồng. Thiên nhân suy hiếp là do tiên tổ năm xưa sáng tạo ra quả nhiên huyền diệu. Thân thể vương lâm nhoáng lên hướng về phía cung điện vừa truyền ra thần thức xa xa đi tới. Càng đến gần nơi này, Vương Lâm càng cảm thấy rung động. Cung điện màu đen này từ xa nhìn lại đã cực kỳ khổng lồ, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy kinh người. Nhưng tới khi đến gần thì hắn lại thấy trên bầu trời cung điện này còn có một cung điện khổng lồ khác. Tổng cộng có 19 tầng cung điện lơ lửng giữa không trung, nổi tiếp với nhau giống như một con trường long. Cung điện cao nhất đã đâm thẳng vào trong tầng trời, chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ. Trong 50 năm nay ta đã nghe được nhiều chuyện, nghe đồn trong thiên nhân suy kiếp trên thực tế là do pháp bảo cực mạnh của tiên tổ năm đó biến thành. Nó tồn tại trong hư vô bảo vệ cho tiên tộc Vương Lâm nhìn những tòa cung điện nổi tiếp nhau trên không Trong số đó có rất nhiều cung điện bởi khoảng cách quá xa mà chỉ nhìn thấy hư ảnh Nhưng trên đó vẫn tỏa ra những buồn uy ác khiến Vương Lâm cảm nhận được rất rõ ràng Càng đến gần, Vương Lâm nhìn thấy ở trung tâm của đại lục cổ xưa ngày có hơn 200 tu sĩ đang ngồi đả tỏa Đám tu sĩ này bao quanh bốn phía cung điện cách rất xa nhau Giống như không muốn ngồi cùng một chỗ vậy Sau khi vương lâm tới đây Không ít người trong số đó đều đảo mắt nhìn qua Một vài người quen biết hắn Sau khi nhìn lại còn mỉm cười ôm quyền Vương lâm cũng ôm quyền đáp lễ Đứng bên ngoài cung điện Nhìn tòa cung điện như một con quái vật khổng lồ này Bản thân cảm thấy thật nhỏ bé Thiên nhân suy kiếp này cực kỳ kỳ dị. Dù là tu sĩ tiên tộc ở bất cứ khu vực nào cũng có thể dựa vào thần thức mà tới được nơi này Cho nên đây là nơi mà tu sĩ thiên tôn thích tới nhất Dù là hai người ở trời nam đất bắc nhưng vẫn có thể gặp nhau tại đây Mà bởi vì tính chất đặc biệt của nơi này nên thiên nhân suy hiếp trở thành chỗ tốt nhất để thiên tôn làm quen với nhau Trong đầu vương lâm hiện ra rất nhiều tin tức mà trong 50 năm này hắn tìm hiểu được Ngay lúc Vương Lâm còn trầm ngâm thì đột nhiên trên bầu trời, từ tòa cung điện thứ bảy bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang nọ trong thời gian ngắn bao phủ bốn phía, khiến cả tất cả tu sĩ thiên tôn trên đại lục đều ngẩng đầu ngưng thần nhìn lại. Vương Lâm cũng như vậy, chỉ thấy từ trong cung điện đang phát ra kim quang có một thân ảnh mặc hắc y. Người nọ là một nam tử trung niên mái tóc dài tung bay theo gió. Từ thân thể tỏa ra một luồng uy áp cường đại. Hắn nhoáng một cái bất ngờ từ cung điện thứ 7 bay thẳng lên cung điện thứ 8. Trúc Lâm Thiên Tôn, hắn xông qua tầng 7 rồi. Có thể xông qua tầng 7 tối thiểu phải dung nhập được 63 đạo thần thông. Ta nhớ rõ Trúc Lâm Thiên Tôn ngày năm đó còn chưa có năng lực này. Một ngàn năm... Hắn đi theo cửu đế Đại Thiên Tôn hiển nhiên cũng có không ít thu hoạch. Tầng thứ 8 cũng không có gì quan trọng nhất là tầng thứ 9. Nếu ai có thể xông qua tầng thứ 9 thì sợ rằng lập tức khiến toàn bộ Đại Thiên Tôn của tiên tộc phải coi trọng. Tầng thứ 9 Quá khó khăn, người có thể xông qua tầng thứ 9 đã vô cùng gần với Dược Thiên Tôn Chỉ cần tiến thêm một bước là trở thành Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc ta Dù là minh đạo tôn cực mạnh trong Dược Thiên Tôn cũng đã dừng lại ở tầng 16 Không thể xông qua Nghe đồn nếu có người thông qua tầng thứ 19 Thì sẽ có được chiến lực khiến Đại Thiên Tôn cũng không dám dễ dàng ra tay Trong Kim Quang Tràn Ngập hơn hai trăm thiên tôn bốn phía truyền thần niệm trao đổi trong lúc trao đổi này chỉ thấy từ tòa cung điện thứ tám truyền ra một tiếng ầm vang trúc lâm thiên tôn mặt hắc đột nhiên bị đánh bật ra khỏi đó hóa thành một đạo ẩu vòng nhanh chóng rơi xuống mặt đất tầng thứ bảy cuối cùng đứng trên mặt đất nơi này trong nháy mắt khi hạ xuống thần niệm của thiên tôn bốn phía đều biến mất ánh mắt ngưng tụ lại Thần sắc Trúc Lâm Thiên Tôn âm trầm, không nhìn bốn phía chút nào thân thể lao về phía trước, nhóng qua bên cạnh Vương Lâm tìm một khu vực phía xa khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian kế tiếp Vương Lâm nhìn thấy trên các tòa cung điện trên bầu trời liên tục có kim quang lói lên, cũng không rất nhiều người thất bại rơi xuống, nhiều nhất giống như Trúc Lâm Thiên Tôn. Đều dừng lại ở tầng 8 Ít nhất cũng dừng lại ở tầng 2 tầng 3 Vương lâm không nóng lòng muốn xông lên Mà khoanh chân ngồi xuống không ngừng quan sát Tu sĩ thiên tôn bốn phía trong ba ngày liên tục lên thử Đại bộ phân không rời đi mà đều ở lại nơi này Trong vòng ba ngày Trúc lâm thiên tôn lại lên tòa cung điện thứ 8 Khiêu chiến một lần nữa nhưng vẫn thất bại Vào ngày thứ tư Hai mắt vương lâm lóe sáng đứng dậy đi về phía tòa cung điện đầu tiên. Hành động của hắn không khiến nhiều người chú ý lắm. Dù sao thì tầng cung điện thứ nhất đối với tu sĩ nơi này mà nói thật quá đơn giản. Chỉ với những người đã từng giao chiến với vương lâm là trong khi hắn tiến vào tòa cung điện thứ nhất, ánh mắt mới đảo qua phía hắn một chút bạch phát thiên tôn này nếu xông lên tòa cung điện thứ nhất này thì hiển nhiên là lần đầu tới đây không biết là hắn có thể xông qua mấy tầng người này rất cổ quái tu vi không cao nhưng chiến lực lại cực kỳ kinh người ta không phải là đối thủ của hắn không biết hắn có thể lên được mấy tầng vương lâm Vài chục năm nay thanh xanh hiển hách, nghe đồn đạo nhất thiên tôn đã từng mời chào hắn nhưng lại bị tự tuyệt. Mười mấy ánh mắt này theo vương lâm biến mất ngoài cung điện. Trong nháy mắt khi bước vào tầng cung điện đầu tiên, vương lâm lập tức cảm thấy càn côn trước mặt biển hóa. Hắn tận mắt nhìn thấy trong cung điện này lại là một tầng tinh không Tinh không này lớn tới vô hạn, tồn tại rất nhiều những dải thiên hà tỏa ra ánh sáng như ngọc, mà Vương Lâm hắn lại đang đứng trong tinh không. Một loạt tiếng gào thét kỳ dị bỗng nhiên từ tinh không trước mặt truyền tới. Vương Lâm ngẩng đầu, đột nhiên hai mắt tóe hàn quang. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website UDU chuyển.org Chương 1928 sông lên Chỉ thấy trong tinh không này bất ngờ có 9 hành tinh giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị thay đổi quỹ tích vận chuyển từ chín phương hướng bỗng nhiên chuyển động lao thẳng về phía Vương Lâm chín tu chân tinh này thoạt nhìn giống như những vật khổng lồ trong nháy mắt đã bao vây bốn phía của Vương Lâm Biến cố đột ngột ngày khiến cho thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lập tức phi truyền. Nhưng chính khối tu chân tinh tổng lò này lại trong nháy mắt đổi hướng, một lần nữa gào thét lao tới. Chẳng lẽ đây là thiên nhân suy kiếp tầng đầu tiên? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, không né tránh nữa mà thân thể tiến về phía trước ừ, bước một về phía trước trong nháy mắt đã đi tới trước một viên tu chân tinh vung tay đánh một quyền lên tu chân tinh nọ hô phong một quyền này ẩn chứa 9 lần hô phong thuật của vương lâm bất ngờ khiến cho một quyền này hình thành một cơn lốc quét ngang tinh không hóa thành 9 con hắc long cực kỳ chân thật va chạm với tu chân tinh kia tiếng chấn động vang lên Tu chân tinh lập tức tan nát. Đá vụn sụp đổ bay tứ tán. Đồng thời vương lâm xoay phát người, tung cước về phía tu chân tinh thứ hai. Trong tiếng nổ âm vang thân thể vương lâm chợt nhón lên, giống như xuất hiện tàn ảnh. Hiện lên ở tu chân tinh thứ ba thứ tư cho tới tu chân tinh thứ chín, liên đánh xa một quyền. Tiếng ầm ầm chấn động tinh không tất cả các tu chân tinh bị đánh tới đều toàn bộ tan nát, hóa thành những mảnh nhỏ. Nhưng lúc này từ trong tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền vào bên trong thân thể vương lâm cuốn thân thể hắn ra khỏi vùng tinh không này. Vương lâm chỉ thấy trước mắt hoa lên. Hắn cảm nhận rõ thân thể của mình giống như không thể tự khống chế từ cung điện tầng một mạnh mẽ bắn ra. Rơi lên mặt đất cung điện tầng 2, liên tục lui lại mấy trăm trượng mới đứng vững được. Thất bại rồi sao? Vương lâm ngẩng phát đầu ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Từ cung điện này không lan ra kim quang đó chính là dấu hiệu vương lâm sông và tầng này đã thất bại. Cảnh tượng này toàn bộ tu sĩ bốn phía đều chứng kiến. Đám người này đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là mấy thiên tôn đã từng sao chiến với vương lâm lại càng không thể tin được Ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể vượt qua Người này Trong số thiên tôn của tiên tộc Người không vượt qua được tầng thứ nhất này vô cùng hiếm thấy Hôm nay ta lại tận mắt thấy một người Không đúng Vương lâm này chiến lực rất mạnh Làm sao ngay ở tầng thứ nhất đã thất bại Giờ phút này tu sĩ thiên tôn bốn phía vương lâm đều nhìn lại đây trong ánh mắt có sự kinh ngạc, có kinh miệt, có cả vẻ lạnh lùng. Mọi người nơi này vượt qua tầng một cực kỳ đơn giản, giờ phút này thấy vương hình ngay cả tầng một cũng thất bại, khó tránh khỏi lạnh nhạt với hắn. Cho dù không biểu lộ ra nhưng ánh mắt hầu như đã nói lên tất cả. Trúc lâm thiên tôn từ xa nhìn về phía vương lâm một cái. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa. Vương lâm trầm mặt, sau một lát liền nhìn cung điện khổng lồ đen kịt trên không, hàn quang trong mắt lóe lên thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đảo cầu vòng một lần nữa bay về phía đó. Cử động của hắn bị tu sĩ thiên tôn bốn phía nhìn thấy trong đó đại bộ phận âm ẩm lắc đầu. Sau mỗi lần thất bại, lần thứ hai rất ít có khả năng thành công Cũng chẳng gì lãng phí thời gian, không bằng rời khỏi nơi này đi tu luyện thêm Xem ra hắn vẫn muốn trông chờ vận may Ha ha, cũng được Tầng thứ nhất này không chừng cũng có thể may mắn thông qua Tốc độ vương lâm cực nhanh trong nháy mắt đã nhảy vào trong cung điện Chỉ thấy trước mặt ma lên đã ở bên trong tinh không thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút tức giận xấu hổ vì thất bại mà đứng trong tinh không, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên. Chín tu chân kinh bỗng nhiên thay đổi quỹ, tính chuyển động, giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình đánh tới, từ bốn phương tám hướng gào thét lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm bất động, thần thức tản ra bao phủ bốn phía. Trong khi chín khối tu chân tinh này càng lúc càng gần, hầu như chỉ còn không tới mấy trăm trượng úi ác phủ xuống toàn thân thì tay phải hắn dơ lên, nắm chặt lại. 9 lần vô phong hoán vũ thuật dung nhập vào trong một quyền, hướng về phía tinh phong tư vô đánh tới. Một quyền này khiến thanh âm ầm vang. Chỉ thấy chín tu chân tinh này đồng loạt chấn động, từ xa nhìn lại giống như thân thể vương lâm biến mất. Chỉ còn lại 9 con hắc long. 9 con hắc long này hướng cách đầu khổng lồ của mình về phía chín tu chân tinh đồng mặt cắn nuốt. Âm một tiếng chỉ thấy tiếng chấn động vang vọng nhưng lại tạo nên vô số tiếng vang chín tu chân tinh nọ bất ngờ đồng loạt sụp đổ. Trong nháy mắt khi chín tu chân tinh này sụp đổ, từ bên trong đó tỏa ra kim vang vô tận. Kim quang này trong nháy mắt bao phủ cả tinh không cũng khuyết tán ra bên ngoài cung điện, tràn ngập đại lục. Đám tu sĩ thiên tôn đang khoanh chân ngồi bên ngoài lập tức bị kim quang này hấp dẫn, khi nhìn lại thần sắc đều lộ vẻ cổ quái. Bọn họ thấy trong kim quang có một thân ảnh bạch y tóc bạc bỗng nhiên từ đỉnh cung điện lao ra, hướng về phía bầu trời vọt tới, dùng tốc độ cực nhanh nhằm về hướng tòa cung điện thứ hai. Không ngờ lại thành tông Bạch phát thiên tôn này đúng là thú vị Lần đầu tiên thất bại Lần thứ hai hẳn là may mắn thành tông Nhưng tầng cung điện thứ hai Thì may mắn cũng không có chút tác dụng nào Chỉ có thực lực mới là thứ duy nhất có ích Đám thiên tôn bốn phía nổi lên chút hứng thú Đột nhiên tầng cung điện thứ hai Giữa không trung bất ngờ lại bộc phát ra kim quang chói mắt Tầng kim quang tầng thứ nhất còn chưa tiêu tán, tầng cung điện thứ hai đã bộc phát ra kim băng, giao hòa với nhau, hầu như chiếu sáng cả đại lục này. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho đám thiên tôn cao ngạo lạnh lùng bốn phía lặng ra đó, hả? Nhanh như thế đã vượt qua tầng hai, mới có bao lâu đâu? Người này thất bại ở tầng đầu tiên, không ngờ lại vọt qua tầng hai. Trong ánh kim quang của thiên tôn miết trên bầu trời, thân ảnh vương lâm lại vọt tới, không dừng lại chút nào, bay thẳng lên tới tầng cung điện thứ ba trên bầu trời Hành động này của hắn khiến một bộ phận thiên tôn ở bốn phía chú ý Bộ phận này phần lớn đều dừng lại ở tầng thứ ba Giờ phút này họ ngưng thần nhìn lại Bởi vì vương lâm thất bại ngay ở tầng đầu tiên khiến cho họ cũng khó xác định là vương lâm có thể vượt qua hay không Trong tầng thứ 3 ngoài việc cần dung hợp 27 đạo thần thông vào cơ thể ra thì trong 27 tu chân tinh còn có một viên tu chân tinh màu vàng Tu chân tinh màu vàng này mới là trọng điểm của tầng này Trong thân thể ta đã xung hợp được 30 đạo thần thông nhưng lại thất bại ở tầng thứ 3 này cũng bởi tu chân tinh màu vàng này Một tu chân tinh này có thể so với toàn bộ tu chân tinh còn lại Người này muốn xông qua tầng thứ 3 rất khó khăn Tu sĩ thiên tôn bốn phía có hơn phân nửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Đang phá đoán thì lập tức từ miệng những tu sĩ này phát ra tiếng kinh hô đầy vẻ khó tin Cùng với vài tiếng kinh hô nọ, hầu như tất cả những người chứng kiến đều thấy cung điện tầng 3 sau khi vương lâm tiến vào không tới một nhịp thở bất ngờ cũng bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang trên tầng cung điện thứ nhất, tầng cung thứ hai còn chưa tiêu tán thì kim quang trên tầng thứ ba lại ló lên. Kim quang cả ba tầng giống như nối liền với nhau tỏa sáng chói mắt, giống như một con trường long đang từ từ vươn mình vậy. Kim Quang ngập trời bao phủ bốn phía, khiến cho ánh mắt đám tu sĩ thiên tôn này bừng sáng. Qua rồi. Hắn là một lần vượt qua ba tầng, người này tu vi ra sao, làm sao lại thất bại ở tầng một chứ? Tốc độ thật nhanh. Với tốc độ này vượt qua ba tầng chứng tỏ người này rất mạnh. Liên tục khiến Kim Quang tỏa ra, không biết Kim Quang có thể tỏa ra mấy lần nữa. Trong kim quang của tầng cung điện thứ ba Thân thể vương lâm nhoáng lên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ tư Hắn không chút do so dự Thoáng một cách liền bay thẳng tới tầng thứ tư trong ánh mắt tập trung của mọi người Thiên tôn niết này muốn một chiêu đồng thời hủy diệt tất cả tu chân tinh Do đó lần đầu tiên ta liên tục đánh tan mới coi như thất bại Thần sắc vương lâm bình tĩnh Ba tầng đầu đối với hắn mà nói không có tính khiêu chiến nhiều lắm Chỉ thoáng một cái thân thể hắn liền biến mất trong cung điện tầng thứ tư Tu sĩ Thiên Tôn ở phía dưới ngay cả Trúc Lâm Thiên Tôn cũng mở mắt Nhìn Kim Quang đang kéo dài từ ba tầng cung điện đầu tới tầng thứ tư Không chỉ có hắn, hầu như tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn lại Thiên tôn niết này tầng thứ tư là một danh giới trong số các thiên tôn của cả tiên. Người vượt qua tới tầng này không quá 200 người trong đó hầu hết đều phải dừng lại ở tầng thứ tư. Cho nên giờ phút này hành động của Vương Lâm đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Người có thể bước vào tầng thứ tư trong số thiên tôn đã được xem là cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai nhịp thở. Kim Quang lại lói lên, giống như nổi với nhau từ cung điện tầng đầu tiên cho tới tầng thứ ba. Thời gian trôi qua Kim Quang ở tầng đầu tiên đã dần dần mở đi, giống như sắp sửa tiêu tán. Thời gian Vương Lâm tiến vào tầng thứ tư đã vượt quá thời gian của ba tầng còn lại. Nhưng ngay trong lúc Kim Quang của tầng thứ nhất sắp sửa hoàn toàn biến mất, đột nhiên Tu Sĩ Thiên Tôn bốn phía của hơn mười người đứng dậy. Nhìn chầm chầm vào bầu trời Cung điện tầng thứ tư trong nháy mắt này bột phát ra kim quang hoàn toàn lẫn áp ba tầng trước Kim quang này vừa xuất hiện liền khiến bốn tòa cung điện nối liền hoàn mỹ Ngơ hồ xuất hiện một nửa long vĩ ngẩng đầu nhìn từ dưới lên vô cùng kinh người Tầng thứ tư hắn vượt qua rồi Hắn lại vượt qua được tầng thứ tư Loại tu sĩ này trong thiên tôn cũng là cường giả. Đồng tử trong mắt chút lâm thiên tôn co rút lại, nhìn chầm chầm vào thân ảnh bước ra trong kim quang của cung điện tầng thứ tư. Thân ảnh đó khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Đứng trên trời cao, vương lâm đứng trong kim quang của tầng thứ tư ngẩng đầu nhìn lên cung điện tầng thứ năm, ánh mắt lóe lên. Tầng thứ tư có 36 tu chân tinh trong đó có hai khối màu vàng Ta xuất ra tất cả phân thân không mặt hồn khải thì ở tầng thứ tư này đã là cực hạn Nhưng nếu mặt hồn khải vào thì Không biết có thể sông lên thêm mấy tầng đáng tiếc lúc này ta muốn đi lấy sơn hải thổ không tiện thể hiện thực lực Đợi lấy xong sơn hải thổ rồi ta lại trở lại sông lên một lần nữa tiên nghịch tác giả nhí canh thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org chương 1929 hải tử vương lâm không lập tức xông lên tầng thiên tôn niết tiếp theo Tuy rằng hắn lúc này muốn dùng tốc độ nhanh nhất Đại Phá Thiên Tôn Niết, bởi muốn khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện giờ hắn còn một việc khác cần làm, giờ phút này hơi trầm ngâm một chút trong kim quang của bốn tòa cùng điện tràn ngập nổi thành một giải thân ảnh vương lâm trong ánh mắt của đám tu sĩ bên dưới liền nhoáng lên, hạ xuống trong phút chốc từ tòa cung điện thứ tư đi tới mặt đất. Ánh mắt của hầu hết tu sĩ phía dưới đều rơi lên người Vương Lâm Giống như ảnh tượng Trúc Lâm Thiên Tôn gây chấn động lúc trước Thậm chí ngay cả đồng tử trong hai mắt Trúc Lâm Thiên Tôn cũng co rút lại Nhìn chầm chầm vào Vương Lâm Theo hắn thấy Vương Lâm có vẻ không giống tu sĩ tầm thường khác Thế là người xông lên Thiên Tôn biết này Dù biết rõ tầng cung điện tiếp theo không thể vượt qua nhưng vẫn muốn đi tới xem một lần, biết được sự khó khăn trong đó liền có thể căn cứ vào đó mà tu luyện tiếp. Nhưng Vương Lâm sau khi xông qua bốn tòa cung điện lại không hề để ý tới cung điện thứ năm chút nào. Hành động như vậy khiến người khác có thể nghĩ là hắn cẩn thận, nhưng Trúc Lâm Thiên quân sau khi phát hiện ra điều này lại kiên kỷ Vương Lâm hơn. Hắn nếu không phải là không nắm chắc xông qua được tầm thứ năm này vậy thì phải là hắn không cần nhìn tới tầm thứ năm, chỉ cần hắn muốn là có thể dễ dàng xông qua. Rốt cuộc là điều trước hay là điều sau? Ta thật sự kỳ vọng là điều sau. Trúc lâm thiên tôn trầm mặt, ánh mắt lóe sáng. Vương lâm rơi xuống mặt đất, tu sĩ bốn phía liền có không ít người ôm quyền mỉm cười với hắn. Những lời chúc mừng vang lên Những người này phần lớn đều là những người đã từng quen biết Sao chiến với hắn trong 50 năm qua Còn có một số người hắn chưa từng gặp nhưng có ý kết sao Đối với tất cả những người chúc mừng mình Vương Lâm đều mang theo nụ cười ôn um hòa, ôn quyền đáp lễ chư vị đạo hữu Vương mố còn có chuyện quan trọng phải làm Xin đi trước một bước ngày khác có thời gian sẽ trở lại ôn chuyện cáo từ thân thể vương lâm lói lên hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía truyền tống trận cổ xưa hắn xuất hiện khi tới nơi này thân thể hóa thành sương mù trong nháy mắt liền biến mất cho tới sau khi hắn biến mất tu sĩ thiên tôn bốn phía ở nơi này mới thu hồi ánh mắt những người có quen biết đều truyền thần niệm bắt đầu nói chuyện. Người này rõ ràng còn chưa bộc lộ toàn lực Nhìn hắn vượt qua tầng 4 nhẹ nhàng như vậy Ta tin rằng bạch phát thiên tôn này nhất định ít nhất có thể xông tới tầng 7 Chưa chắc 30 năm trước ta đã từng đấu với hắn Tầng thứ 4 đã là cực hạn của người này rồi Khó mà nói được 30 năm dù rất ngắn nhưng nếu có chút cơ duyên thì tu sĩ thiên tôn chúng ta cũng có thể tiến bộ cứ chờ xem. Hắn hẳn là còn đến Thiên Tôn Niết này lần thứ hai. Tạm thời không nhắc tới những tu sĩ Thiên Tôn đang dùng thần niệm trao đổi với nhau ở nơi này, tại Sơn Hải Châu trong đồng phủ ở dãy núi bên cạnh Sơn Hải, Vương Lâm băng ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt có ánh sáng kỳ dị lóe lên. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, Hải Long Kim Tôn đang bảo vệ hắn lập tức lộ vẻ vui mừng thu nhỏ thân thể lại, vần quanh bốn phía Vương Lâm trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thân mật. Tay phải Vương Lâm giơ lên, vỗ lên đầu Hải Long vài cái, nhìn cấm chế bốn phía. Trong cấm chế này hắn cố ý lưu lại một đạo tuế nguyệt cấm, thông qua cấm chế này Vương Lâm có thể phán đoán ra bản thân đã rời đi bao lâu. Thời gian ở thiên tôn niết so với bên ngoài giống nhau Vương Lâm đứng dậy bước về phía trước Hải Long lập tức theo sát phía sau hắn Một người một dòng trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở thiên địa bên ngoài đồng phủ Giờ phút này màn đêm bao phủ Trên bầu trời là một vầng trăng sáng treo cao Ánh trăng nhu hòa phủ xuống biển khơi Cùng với sóng biển chập trùng tạo thành tầng tầng sóng bạc lồng lấy. Những tiếng sóng gì xào chuyện đi trong đêm Còn cả gió biển từ ngoài khơi thổi tới Bao phủ thân thể vương lâm thổi tung mái tóc bạc của hắn Mái đầu bạc trắng của hắn dưới ánh trăng trông lại càng rực rỡ Giống như phản chiếu ánh trăng vậy Nhìn Sơn Hải, vương lâm trầm mặt một lát Thân thể nhoáng lên, lập tức đứng lên Hải Long Hải Long gầm thép hướng về phía Sơn Hải Lao đi Đối với tu sĩ đạt chiến lực thiên tôn mà nói trong 72 châu trên đại địa của tiên tộc trừ đại thiên tôn và 48 dược thiên tôn ra thì bất cứ chỗ nào họ cũng có thể đi tới. Cửu tôn thập tam môn cũng có thể đặt dưới chân có thể nói là đứng trên đỉnh phong của tiên tộc Mặc dù là những hồn phách bị phong ấn cổ xưa thì thiên tôn cũng có thể đánh một trận như hiện tại vương lâm chuẩn bị đồng tới sơn hải thụ. Nếu hắn không có chiến lực thiên tôn thì căn bản sẽ không thể hoàn thành loại chuyện như thế này Nhất là trong sơn hải còn tồn tại hải tử thiên tôn có thể dung nhập bảy mươi đảo thần thông vào một chỉ Nhưng hiện tại vương lâm lại có thể Tốc độ của hải long đạt tới tu vi kim tôn cực nhanh cũng không phải bay trên không trung mà tiến vào khu vực của sơn hải xong thân thể nhoáng lên giống như dung nhập vào biến vậy Nó vốn là một con hải long, vào trong sơn hải này giống như cá gặp nước, tốc độ càng tăng mạnh. Tiếng gào thét cao vút trong đêm tối này vòng khắp bốn phía. Thiên ngư hồn khải không thể mặc trong thời gian quá dài, dù là hôm nay cũng không quá nửa canh giờ. Hải tử thiên tôn ghi rất mạnh, nhưng ta có hồn khải và tốc thần quyết, muốn đánh bại ta là chuyện không có khả năng. Chẳng qua ta muốn thắng thì cũng tốn không ít thời gian. Tuy thế việc này vẫn có thể thực hiện được. Ánh mắt vương lâm lói lên, hải long dưới thân liền tăng tốc độ. Lao thẳng vào sâu trong sơn hải. dao động nó tạo ra cuốn nước biển tạo thành một dòng xoáy vô tận thanh thế kinh người, khiến cho nước biển gào thét không ngừng. Vô số hải thú bị uy áp của hải long này kinh động, Lập tức tránh đi, không dám tiến lại gần chút nào Thời gian không dài, ngay lúc vương lâm sắp tới trung tâm của quả sơn hải Thì đột nhiên ngoài khơi bất ngờ có sóng biển ngập trời cuốn tới Bốc thẳng lên bầu trời, giống như một bức tường khổng lồ xuất hiện Ngăn cản hải long tiến về phía trước Hai mắt hải long lộ vẻ hung ác, cách đầu khổng lồ va chạm với bức tường nước kia Tiếng chấn động âm âm truyền ra bức tường nước lập tức sụp đổ. Bị hải long đánh tan, mạnh mẽ trôi qua. Vào lúc này, nước biển lập tức giống như sôi trào, sau đó nổ tung. Trong nước biển vừa nổ tung có một cái xúc tua mang theo dịch nhầy từ sâu trong đó uốn lượn uốn tới. Chỉ thấy ngoài khơi đột nhiên nổi lên một thứ sống như hòn đảo trừng vạn trượng. Nhìn giống như một hòn đảo nhưng nếu tới gần thì đây đâu phải là hòn đảo gì Rõ ràng là một con hải thú sàng bạch tuộc Một luồng khí tức tương đương với kim tôn từ thân thể nó bỗng nhiên bộc phát ra Con hải thú này trồi lên trên mặt nước trên đầu nó có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng Nữ tử này mặc y phục xanh biếc dáng người dù bị y phục che đi nhưng vẫn khiến người ta nhìn mà tim đập chân run Trong tay nàng cầm một cây sáo màu lục, mái tóc dài tùy ý buộc phía sau, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ xinh đẹp tới kinh tâm động phách. Trên đầu nàng có một con sao biển trông như đồ trang sức, khiến cho vẻ đẹp của nữ tử này giống như một đóa thiên địa kỳ hoa đang nở rộ. Vương lâm, ngươi lại tới làm gì? Thổ linh của Sơn Hải đối với ta dù vô dụng nhưng tuyệt đối không thể cho ngươi lấy đi. Đôi mày thanh tú của nữ tử này nhíu lại, nhìn chầm chầm vào vương lâm đang đứng trên đầu hải long vừa đánh tan tường nước. Hải long gầm nhẹ nhưng không phải hướng về phía nữ tử kia mà là còn bạch tuộc sứ chân nàng. Con hải thú này thân thể khổng lồ. Đôi mắt âm ưu cũng đang nhìn về phía hải long. Hai con vật này là bá chủ trong biển khơi, hiển nhiên không phải gặp mặt lần đầu trước đó đã từng tranh đấu, thủ linh của sơn hải đối với vương mẫu có tác dụng trọng yếu, mà ta cũng không cần toàn bộ, chỉ cần một bộ phận mà thôi. vật ấy đối với ngươi vô dụng, cũng không ảnh hưởng tới biến hóa của sơn hải, ngươi cần gì phải làm khó ta? Mà vật này cũng không phải là sở hữu của hải tử thiên tôn ngươi Mà là năm đó bị tiên tổ phong ấm ở nơi này Gần đây mới bị ngươi chiếm cứ trở thành đồng phủ Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm luôn vật này mới được Thần sắc vương lâm bình tĩnh đứng trên lưng hải long Nhìn nữ tử tuyệt mỹ ghi chậm rãi nói Nữ tử xinh đẹp này ba năm trước vương lâm đã từng gặp Nét đẹp của nàng có thể nói là hiếm có trên đời Cả cuộc đời của vương lâm Người có thể so sánh không hơn không kém với một băng mi chỉ còn mình nàng Mà nữ tử này thân là thiên tôn khiến nàng lại càng có một khí chất đặc biệt Ta ở nơi này tất cả mọi thứ trong sơn hải đều là của ta ngươi nếu có thể chiến thắng ta thì hiển nhiên có thể lấy đi Nhưng ngươi có thể sao, ba năm trước tất cả phân thân đều bị ngươi lôi ra cũng không tiếp nổi ba thức của ta Giờ mới qua ba năm còn muốn tới rước nhục, đúng là làm càn Nữ tử tuyệt mỹ này hất cằm, lạnh lùng nhìn vương lâm, tay phải dơ lên đỉnh về phía trước một chỉ Một chỉ này khiến thiên địa biến sắc, sóng biển gầm thét Bất ngờ nước biển bốn phía giữa nàng và vương lâm xuất hiện 70 dòng xoáy trong mỗi dòng xoáy lại ẩn chứa một đảo thần thông của nàng. Lần này nàng ra tay đã dùng thuật cực mạnh, hiển nhiên là nữ tử này muốn một thước thần thông đánh lui vương lâm. Thần sắc vương lâm bình tĩnh trong nháy mắt khi nữ tử này sơ ngón tay lên trên khuôn mắt hắn lói lên ú quang. Chỉ thấy thiên lưu ấm ký vốn đã bị hắn ẩm đi bất ngờ huyễn hóa ra, hình thành một vùng ánh sáng tràn ngập toàn thân vương lâm. Thiên lưu hồn khải sau hơn 50 năm lại một lần nữa hiện ra. Trong nháy mắt khi thiên lưu hồn khải xuất hiện... Khí tức tu vi toàn thân vương lâm ầm ầm tăng vọt Thân thể từ trên hải long trực tiếp bay lên Cúi đầu lạnh như băng nhìn về phía hải tử thiên tôn Đang vì nguyên nhân thiên lưu hồn khải hiện ra mà chấn kinh kia Hồn giả Đồng tử trong hai mắt hải tử thiên tôn co rụt lại Nàng năm đó đánh một trận với vương lâm đã nhận ra đối phương còn chưa dùng hết sức Nhưng không thể ngờ rằng hắn lại có thể là hồn giả có số lượng còn ít hơn cả dược thiên tôn Thân là thiên tôn lại cũng là hồn giả Nhưng dù là thế mà ngươi muốn chiến thắng ta cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn Thời gian mặt hồn khải không lâu Ta muốn thử xem người mặt hồn khải này có thể chống đỡ được bao lâu